mọi người mau tới nhìn n ộ t phò mã ra dương phàm ngươi im miệng ta khi nào muốn ăn vạ ngươi đã giữ vững rượu này là giang phong đập đó chính là hắn đập được rồi ta liền nhận cái này tài ngươi nhớ kỹ cho ta những rượu này bao nhiêu tiền bây giờ ta liền thường cho ngươi sắc mặt của trường tôn sung ubern dương phàm người này ỉ vào bên ngoài c h ă m họ bảo trì lại gai tang vật hãm hại thật là càng là vô s ỉ chuyện này sẽ không cứ như vậy kết thúc lui về phía sau thời gian còn dài hơn chúng ta từ từ đoán dương phàm thấy trường tôn sung phẫn nộ thỏa hiệp hán tử trên q u ỏ y cầm lên đại tính toán đung đưa trái phải rồi hai cái tiếp lấy tay ba lạp ba lạp ở tính toán bên trên vung ấy ngoài miệng còn nói lẩm bẩm tây dương danh rượu mười hai bình bồ đào mỹ t i ể u ba mươi một chai hơn nữa ta hắc điếm khỏe rượu mất hai viên dạ minh châu ân còn có ta đất này thảm đục rượu đều không thể dùng A, những thứ này chết tính được tổng cộng là mười ngàn sâu bất quá xem ở phò mã r a lần đầu tiên tới phân thượng hôm nay hãy thu ngươi tám n g h n bát bách tám mươi tám sâu được rồi tiếp cận cái gửi số ngươi tốt mà ta cũng tốt dương phàm một bức ta cho ngươi bớt ngươi phải cảm tạ ta bộ dáng bạch đại gia vẻ mặt cổ quái nhìn dương phàm dương phàm lúc nào sẽ liền tính toán chứ không phải là chỉ có thể chơi đùa hạt c h â u sao ngay sau đó bạch đại gia phản ứng kịp cảm tình dương phàm quả thực hố trường tôn s u n g chỉ là hơn tám nghìn sâu đây không khỏi cũng quá xé nhiều chút đi trường tôn s u n g lại không phải người ngu mới vừa rồi còn là một bộ bao nhiêu bạc hắn đều b ồ i tư thế trường tôn sung nghe được dương phảm báo ra tới con số kia sau đó sắc mặt đại biến tám n g à n bát bách tám mươi tám sâu dương phảm ta xem ngươi là muốn tiền muốn điên rồi này thiên giá ngươi cũng dám báo ra tới trường tôn sung giống như nhìn bệnh thần kinh như thế nhìn dương phảm coi mình là kẻ ngu à. h ả ngươi cảm thấy ta đoán sai lầm rồi không sợ nói cho ngươi biết ta trong tiệm này bất kỳ một cái rượu xuất ra đi đều là giá trị liên thành bảo vật bị ngươi tùy tùng như vậy làm hại ta đều không đoán tiền tổn thất tinh thần sẽ để cho ngươi bồi mấy cái này tiền ngươi còn không vui dương phàm bực tức nói p h ả n phất chính mình chịu rồi cực lớn ủy khuất ta cho ngươi biết tám n g à n bát bách tám mươi tám sâu tiền này ta một phần cũng sẽ không cho ngươi như ngươi vậy sư tử mở rộng miệng coi như bẩm báo rồi bậy hạ ta đây cũng không sợ ngươi đừng bảo là tám n g à n bát bách tám mươi tám sâu coi như là tám trăm sâu hắn cũng không nguyện ý ra chính mình lại không phải người ngu cái này thì đáng giá mấy đồng tiền bao nhiêu vẫn còn có chút số muốn không phải là không muốn đem sự tình làm lớn chuyện đến thời điểm chuyển tới bệ hạ trong lỗ thai lại gây náo ra cái gì yêu nga tử trường tôn s u n g quả quyết sẽ không lần nữa hướng dương phàm thỏa hiệp bẩm báo bệ hạ kia n g ư ơ i cái này hành vi coi như bẩm báo rồi thiên hoàng lao tử vậy sai cũng là ngươi ác giả ác báo ta cho ngươi biết hôm nay nếu như ngươi đem tiền trả lại rồi ta liền làm cái gì chuyện đều không phát sinh ngươi nếu không phải trả tiền lại vậy chúng ta liền đến bệ hạ vậy đi lý luận lý luận nhìn xem rốt cục ai đúng ai sai dương phàm cũng sẽ không bị trường tôn sung hụ được chính mình chiếm lý vậy thì không sợ hãi nghe được dương phàm lời này trường tôn sung thân thể cứng đờ đi bệ hạ kia lý luận vậy mình không phải xong đời dương phàm xem như ngươi lợi hại nói ta ngươi cũng có thể tiếp nhận con số ta bồi ngươi chính là chớ có qua loa biên cái không thể nào con số ta không phải người ngu trường tôn sung nhìn chằm chằm dương phàm lạnh giọng nói chính là tám n g h n bát bách tám mươi tám sâu nha làm sao rồi ngươi còn thật như vậy nghèo một chút tiền cũng không cầm ra à cũng được cũng được nếu như ngươi không cầm ra lời nói ta có thể để cho ngươi viết giấy nợ tiền trả phân kỳ này được chưa dương phàm thấy trường tôn xung hình như là thật không cầm ra nhiều tiền như vậy đoán chừng khả năng tựa như cùng người khác lời muốn nói như vậy bề ngoài thì ngăn nắp xinh đẹp kỳ thực trên người một chút tiền cũng không có bất quá không có tiền không liên quan nha chỉ cần người khác còn sống vậy coi như làm là vay tiền đòi nợ phương diện này tự nhiên là có rất nhiều phương pháp tiền trả phân kỳ có ý gì trương tôn sung c a o mày hỏi chính là tiền không cần ngươi duy nhất trả hết nợ có thể phân có mấy nguyện hoặc là mấy năm qua còn đánh bị phương một tháng còn một trăm sâu một năm chính là một n g h n hai trăm sâu như vậy không dùng được vài năm ngươi liền có thể trả hết nợ cùng thời điểm giảm bớt duy nhất trả tiền lại áp lực đương nhiên rồi n à y có thể là không phải miễn phí cho ngươi phân kỳ nếu như lựa chọn tiền trả phân kỳ kia mỗi một kỳ đều phải thu 0,1% làm lợi tước nói như vậy ngươi hiểu chưa ta đây chính là đã cho đủ mặt m ũ i ngươi rồi đổi thành những người khác nhất định là muốn duy nhất trả hết nợ nay đảo là không phải dương p h à m có thể mưu đồ mà là đột nhiên nghĩ tới một cái phương pháp bây giờ đại đường thật giống như cũng đã có cao ly vay như vậy một loại đồ vật sòng bạc chính giữa thường xuyên sẽ xuất hiện mượn ngươi tiền ở trong sòng bạc đánh cược đánh cược sau khi thắng sẽ trả nếu không phải còn bên kia tiền cút tiền đến cuối cùng càng ngày càng nhiều đây là cao ly vay lúc ban đầu hình thái dương p h ạ m tiền trả phân kỳ tự nhiên là không phải cao ly vay coi như là dùng cá nhân uy tín vay tiền tựa như cùng sau thành phố chính giữa chi ít bảo bên trên uy tín điểm tích lũy c hậu ư ơ n g thế hắt mã ba mươi ba thành lập khổng lồ internet buôn bán đế quốc dương p h ạ m cảm giác mình cũng có thể ở đại đường trị một cái trường tôn sung ngược lại là cho mình kích phát một cái linh cảm không tệ bây giờ nhìn một chút thoáng cái thuận mắt không ít dương phàm người vốn chính là ở lừa ta tiền những rượu này chống đỡ phá thiên cũng bất quá năm trăm sâu tiền đồ vật người há mồm chính là hơn tám nghìn sâu bây giờ lại còn muốn cho ta và người ký cái kia vay mượn khế ước người nằm mơ hơn tám nghìn sâu nếu như trường tôn sung thật đáp ứng dương phàm điều kiện ký phân kỳ khế ước vậy hắn tiếp theo vài năm bổng lộc lợi nhuận chẳng phải đều là dương p h à m rồi chính mình đường đường phò mã ra cha càng là triều đại đương thời lễ bộ thượng thư nếu là xuyên ra ngoài mình còn có mặt mũi nào dương phàm người này quả nhiên lòng dạ ác độc lại muốn dùng loại biện pháp này dơ bẩn chính mình danh tiếng vô s ỉ k ê u ý ngươi là không tính còn ngươi nếu không còn ta đây t i ể u ra đi tề để cho trường ăn c h ă m họ nhìn một chút đường đường phò mã ra lại lại như vậy nhân phẩm dương phàm nhốn vai một cái không có vấn đề nói trường tôn sung không trả tiền lại này đơn giản bên ngoài bác gái cũng đều hướng chính mình một người một bãi nước miếng cũng có thể dìm nó chết không trả tiền lại sẽ trở thân bại danh liệt dương phàm đánh giá trường tôn sung nếu là hắn thực có can đảm không trả đến thời điểm ngay tại hệ thống kia đổi lấy sơn đỏ chạy thượng thư phủ đi bát hắn cũng thể nghiệm thể nghiệm cao ly vay đòi nợ k h ó i Ngươi Ngươi cảm người, dương Phạm Dương thật là q u á đáng đ Hơn sâu ta là quả quyết sẽ không sâu sẽ quả ta quyết là ổ i Dù là lưỡng bại c ầ u Sung thương Trường Tôn sung bực tức nói bực nếu không phải giang phong hư việc nhiều hơn là thành công chính mình hà trí vu lạc tới mức như thế bất quá đáng hận nhất còn là một bộ mơ ước trường nhạc công chúa không nói bây giờ còn muốn cái này thì thân bại danh liệt thật coi t r ư ờ n g tôn thị là dễ khi dễ sao ngươi còn ngại nhiều à liền hơn tám nghìn sâu ta xem ngươi là p h ò mã đều đã cho ngươi đánh một cái hữu tình giới ngươi tại sao còn không tiền dương phạm khinh bị nhìn trường tôn sung nói lời nói này có thể đem nhân khí hộp máu hơn tám nghìn sâu đây chính là một khoản tiền lớn không chút nào khoa trường nói cầm số tiền này cũng đủ lại mở một nhà tự i quán rồi trường tôn sung tức giận tới mức cắn răng bị dương phàm châm chọc đến sắc mặt đỏ lên còn thứ an dám như vậy tám trăm sâu nhiều hơn nữa lưỡng bại câu thương trường tôn sung nắm chặt hai quả đấm lạnh lùng nói không phải đâu p h ỏ mã ra ta p h ỏ mã ra đây ta cho ngươi bồi tám ngàn bắt bách tám mươi tám sâu ngươi mấy câu nói liền nói thành tám trăm sâu ít đi tám ngàn sâu a dương phàm trận to mắt thập phần nhức nhối vừa nói đầy mắt không muốn liền hướng trường tôn sung này trả giá thủ đoạn đến hậu thế đi mua thức ăn nhất định có thể giảm bớt ra một tòa nhà tới dương phàm phong phú bộ mặt biểu tình để cho bạch đại gia không khỏi tức l ư ờ i nhiều lần cười túi đầu dương phàm lắc lư người năng lực có thể không phải khen hai ba lần đem giả thuyết trở thành sự thật lại còn để cho người ta rất tin không nghi ngờ trường tôn sung sắc mặt cứng đờ ánh mắt mất tự nhiên nhìn về phía những địa phương khác nhớ hắn đường đường phò mã ra hôm nay lại luân lạc tới cùng nhân tranh luận tiền bạc bao nhiêu ngày như vầy địa khác biệt để cho hắn rất xấu hổ dương phàm ngươi một cái câu trả lời đi có đáp ứng hay không trương tôn sung lạnh lùng nói hai tay dương phàm hoàng ngực thân thể tựa vào trên q u ầ y giật nhẹ khoe miệng nói không đồng ý kiên quyết không đồng ý mới vừa nói giá cả ta nhưng là cũng tính toán qua có chút bị đập rượu thậm chí là vô giá lúc này toàn bộ đập ta sẽ phải chút tiền như vậy nhiều không căn bản cũng không nhiều ngươi đừng được voi đòi tiên trường tôn sung thở hồn hề nói hắn thật đang hối hận vì sao phải chọc phải dương phảm thứ người như vậy ta được voi đòi tiên vậy không phải cảm tạo phò mã ra cho ta cơ hội này a một n g à n năm trăm sâu ta là ta năng lực kém nhất tiếp nhận con số hơn tám nghìn sâu biến thành một n g h n năm trăm sâu làm cho quá nhiều phò mã ra nếu là liền này cũng chả không nổi kia liền không có gì để nói rồi đương nhiên rồi điều kiện tiên quyết là ngươi phải cùng ta ký phân kỳ khế ước một n g h n năm trăm sâu điểm số kỳ trả tiền lợi tức là 0,1%, t h e o tháng thu người không thể ép quá tử đường đường phò mã ra đều bị chính mình ép trả giá vậy mình liền lùi một bước đi số lượng thoáng cái ít đi gấp mấy lần trong lòng trường tôn sung vui mừng có loại đánh cờ chiến thắng cảm giác trong lòng cũng cảm thấy có thể đón nhận về phần dương phàm lời muốn nói phân kỳ khế ước đảo cũng không sao chính là một n g h n năm trăm sâu chờ hắn có tiền lập tức còn trường tôn sung trên mặt không do dự nữa cùng dương phàm ký kết phần thứ nhất hắc điếm hoa chứ sao mỗi tháng số 14 tiền trả lại quá hạn sau lợi tức gấp đôi quá hạn một tháng blog tiến vào hắc điếm danh sách đen suốt đời không cách nào sử dụng hắc điếm hoa chứ sao dưới tình huống bình thường những người khác nếu làm ớn có thể tin tưởng dự nắm giữ hắc điếm hoa chứ sử dụng vị trí trường tôn sung là hắc điếm hoa chứ thứ một người khách hàng vay mượn ngạch độ cao đến 1.500 sâu cũng phải thua thiệt là trường tôn sung đổi thành những người khác quả quyết là không có khả năng cho ra một n g h n năm trăm sâu ngạch độ thân phận càng cao đối danh dự nhìn càng nặng vì vậy ngạch độ tài cao dương phàm cười híp mắt nắm trường tôn sung tay đệ hạ thủ ấn hắn là không phải cao hứng rốt cuộc lắc lư đến trường tôn sung mà là cao hứng h ắ t điếm hoa chứ bắt đầu sử dụng thành công dấu tay đệ xuống sau trường tôn sung vẻ mặt ghét bỏ thu tay về bị dương phàm nắm tay trên người lao đến mấy lần điều ước cũng ký xong rồi ta có thể đi được chưa dương phàm toàn tâm chỉ đặt ở trên hợp đồng cũng không ngẩn đầu lên đầu trong ù y vây vây tay, đi thôi đi thôi. Động tác này ý thôi thôi. tác t ba đi đi Động đổi giống như đổi chỉ các cầu, ư Dương ờ n tôn sung sầm mặt lại, cũng sẽ không cùng dương phạm tranh luận, dùng g mặt phất tay sầm sẽ sức Phạm lại, h á xoay ư ờ i điếm Trong đ i rốt cuộc đoán thanh tịnh bạch đại gia nhìn dương phạm này mặt mày vui vẻ hiếu kỳ hỏi dương lão bản ngươi cùng phò mã ra ký hiệp ước lợi nhuận ở nơi nào chấm không một phần trăm lợi tức vốn là có thể thu đến nhiều tiền như vậy có thể hết lần này tới lần khác muốn phân kỳ còn loại này lời kiểu ở trong mắt bạch đại gia cũng không một chút chỗ tốt dương phàm ngón tay băn ký hợp đồng cười nói lợi nhuận lớn đâu rồi hơn nữa không chỉ là tiền tài bên trên lợi nhuận một n g h n năm trăm sâu đối với trường tôn sung mà nói cũng không nhiều ta cũng không muốn từ cái kia đạt được càng nhiều lợi nhuận nhưng đối với những người khác mà nói nhưng là k h á c rồi trường tôn sung chỉ là một bắt đầu coi như là một quảng cáo đi ta mục tiêu là còn lại khách hàng áp dụng phân kỳ tiền trả lại trước định một cái tiền trả lại ngày tháng nhược quả quá hạn hẳn thì phải trả lợi tước không p h ả i một phần trăm mặc dù không nhiều nhưng nếu như người sử dụng cơ số trở nên lớn người sử dụng ngạch độ trở nên lớn vậy thì phi thường khả quan thứ yếu người sử dụng rất nhiều kia h ắ c điếm hoa chứ thị trường chiếm giữ suất cũng đã lớn có khổng lồ người sử dụng cơ sở đó mới là lợi nhuận lớn nhất biết người sử dụng lửa xém lông mày ta phải rồi lợi nhuận nhiều người sử dụng nhất cử có nhiều hoàn mỹ ta quả nhiên là một thiên tài dương p h ạ m càng ngày càng bội phục mình thông minh bạch đại gia vốn là mơ mơ màng màng nhưng nghe dương p h ạ m này vừa cởi thích nhất thời thán g phục dương p h ạ m luôn có thể nghĩ ra kỳ kỳ quái quái phương pháp nhưng là nếu là hắn không có tiền không trả đây bạch đại gia nói ra trọng yếu nhất một chút nếu là người vay không trả tiền lại vậy cũng làm sao bây giờ b i n g o dương p h ạ m một cái vỗ tay văng lên đem hợp đồng sau khi thu cất mở miệng nói nói hát điếm hoa chứ cũng không phải ai cũng có thể sử dụng hiện nay đối với uy tín cao nhân mở ra Muốn trường tôn n h tự có c g việc, sung cũng rất để ý danh dự cho nên hắn mới có thể bị buộc ký ký hợp đồng khai thông hắc điếm hoa chứ sao hắc điếm hoa chứ coi như là bước đầu online nhưng trong đó còn rất nhiều điều ước không có kế hoạch xong được tử cân nhắc tỉ mỉ một phen Chờ t i ể u quán buôn bán bình thường sau này hắc điếm hoa chứ định phải thật tốt tuyên truyền một lớp chương một trăm linh chín lý nhị uy tín ngạch độ thứ một trăm lẻ chín lý nhị uy tín ngạch độ k e n mở ra hắc điếm hoa chứ nhiệm vụ ký chủ dương phảm đẳng cấp lv hai một trăm ba mươi chín ba trăm điểm tích lũy bốn trăm bảy mươi tám đã giải khóa đồ giám hai mươi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 còn thừa lại chín mươi thiên trong vòng ba tháng tạo dựng hoàn chỉnh hắc điếm hoa chứ hệ thống lại lấy được mười vị hoa chứ khai thông người tháng một năm một không đang lúc đến dương phàm mỹ tư tư suy nghĩ lui về phía sau hoàn toàn hoàn thiện hắc điếm hoa chứ thời điểm trong đầu vang lên đã lâu âm thanh của hệ thống ba tháng hoàn thành hắc điếm hoa chứ còn phải lấy được còn lại chín khai thông người nói khó không khó nói không khó cũng khó dương phàm nhỏ nhữ mày hệ thống thật sẽ tìm thời điểm trước một cái nhiệm vụ mới vừa kết thúc nhiệm vụ mới lại mở ra bất quá dương phạm phát hiện lần này hệ thống thật giống như cũng không có nói hắn hoàn thành nhiệm vụ sau sẽ được cái gì khen thưởng hệ thống ngươi không nói một chút khen thưởng là cái gì không dương phạm hỏi khen thưởng coi nhiệm vụ hoàn thành tình huống phát ra nhìn ngươi hoàn thành nhiệm vụ có hay không h ợ p cách hệ thống lạnh như băng vừa nói dương phạm tâm lý một lộ bộ quả nhiên đổi mới hoàn hệ thống càng ngày liệt nhân tinh rồi vốn là hắn còn nghĩ tùy tiện tìm mấy cái uy tín rất tốt đẹp nhân khai thông ngạch tiểu đây ộ hắc hoa chứ thể. Nhưng có điếm liền là b giờ thống thưởng, cùng, thông ngạch càng nói, đợi nhiệm mới nói nói cuối khai hệ hoàn thành khen hoàn thành đến đó đã độ vụ vậy sau rõ là ớ n khen thưởng cũng liền c n phong g phú. Đây là ám chỉ chính mình gây sự tình tiết t ấ u a xem ra lại được xem xét mấy cái mục tiêu ở thời đại này chính giữa có thể khai thông hắc điếm hoa chứ ngạch độ tối một cái lớn đó chính là lý nhị rồi nhưng là lý nhị thiếu tiền sao hơn nữa coi như lý nhị thiếu tiền thiếu tiền cũng là hắn không cầm ra đi mặc dù nói hắn hiện tại này tiệm nhỏ kiếm số tiền thật nhiều có thể lý nhị nếu như thiếu tiền vậy nhất định là quốc nạn quốc nạn cần tiền đó cũng đều là lấy triệu làm đơn vị dương phàm than ra một hơi thở mặc cho nói trọng xa a ấm áp nhắc nhở nếu như ký chủ vẫn chưa xong nhiệm vụ lần này đem sẽ thực hành các biện pháp trừng phạt nhiệm vụ này chỉ cần mười người khai thông là có thể hoàn thành tam t h á n g đôi dương phàm mà nói vẫn là rất sung túc bất quá bây giờ lại có hoàn thành nhiệm vụ tốt xấu chi phần dương phạm mục tiêu thì không khỏi không thay đổi một chút nếu là đem mục tiêu đặt ở những phú quý đó danh trên người ba tháng này thật giống như liền có chút thiếu trừng phạt là cái gì khen thưởng phong phú kia trừng phạt chắc không nhẹ đi nhiệm vụ lần này thất bại túc chủ tướng sẽ mất đi thương khố quyền sử dụng chửi thêm một tiếng hệ thống n g ư ờ i này hơi quá đáng đưa cho ta đồ vật chả thế nào suy nghĩ thu hồi đi hiện nay dương phạm toàn bộ hàng hóa tất cả đều cất giữ với thương khố nếu như mất đi dưới đất thương khố quyền sử dụng vậy kế tiếp hắn thật sự có làm ăn cũng đem chịu ảnh hưởng nhiệm vụ này trừng phạt quá nghiêm trọng đi dương phạm vốn là dễ dàng tâm tình thoáng cái trở nên ngưng trọng mất đi dưới đất thương khố đối với hắn mà nói tựa như cùng chặt đứt một mực cánh tay tuy không nguy hiểm đến tính mạng nhưng cũng là tàn tật bất quá hiện nay càng chuyện trọng yếu vẫn là phải trước tiên đem hắc điếm quầy rượu cho thu xếp ổn thỏa dương lão bản dương lão bản ngươi thế nào đột nhiên ngẩn người ra rồi hả dương p h ạ m suy nghĩ mới vừa hấp lại bên người bạch đại ra vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hỏi mới vừa rồi nàng và dương p h ạ m hai người chính đàm thoại vừa nói vừa nói dương p h ạ m liền bắt đầu ngẩn người tùy ý tay nàng ở dương p h ạ m trước mắt huy vũ nửa ngày dương p h ạ m cũng không trả lời giống như là lâm vào tự thế giới của ta chính giữa dương p h ạ m hơi lung lay một chút đầu ta không sao ngươi mới vừa nói đến chỗ nào rồi hệ thống xuất hiện đột nhiên hắn mới vừa rồi chỉ lo cùng hệ thống đối thoại đều quên bạch đại gia tại chỗ rồi đúng như vậy quầy rượu hôm qua là không phải chiêu tặc ây ừ tới gây sự cũng có ta muốn nếu không cho quầy rượu khai ra mấy cái côn đồ tới hộ viện trong nhà bạch đại gia nhanh chóng nói nàng sợ dương phàm một hồi lại ngẩn người côn đồ dương phàm xưng sở cái này thì tương tự thuê bảo an như thế những thứ kia côn đồ phần nhiều là vẻ mặt hung dữ to mỏ không học thức liền chỉ biết là đánh người người như vậy nếu là khai ra thật giống như cũng không có tác dụng gì gặp phải thật cao tay chính là nhiều nạ ô mì quân bài nhẹ nhàng đẩy một cái liền đến một mảng lớn thứ người như vậy hắn cũng không cần không cần chúng ta hát điếm quẻ rượu có nguyệt nhi là tốt dương phảm cười hì hì vừa nói nếu như ngày hôm qua thôi nguyệt nhi chậm một chút đi lời nói cũng sẽ không có loại chuyện đó xảy ra một roi hạ đi nơi nào còn có người dám nói chuyện bạch đại gia thở dài một hơi kéo qua dương phảm dương lão bản chuyện này không thể đùa d ỡ n nhưng p h ạ m là tọa khách sạn đều có côn đồ tồn tại ngươi nếu là cảm thấy bên ngoài không đáng tin cậy nếu không ta đi thúy xuân luyện côn đồ xuống mấy cái tới thân là hắc điếm q u ỏ y rượu giám đốc bạch đại gia là thật tâm vì trong tiệm lo nghĩ dương p h ạ m phất tay một cái phổ thông côn đồ hắc điếm q u ỏ y rượu cũng không cần tuyển người ngược lại là có thể bất quá muốn mời nhất định là cao thủ tuyệt thế cái thời đại này vẫn có võ lâm khái niệm cao thủ cũng không thiếu hắn yêu cầu chính là võ công cao cường nhân tài cao thủ tuyệt thế dương lão bà ngươi chớ có nói dỡn võ công cao cường nhân làm sao có thể khuất thân tới đây bạch đại gia tốt cười nói dương phàm lúc nói chuyện ánh mắt loẹ loẹ phát quang hán từ nhỏ đã đối trong kịch tv đại hiệp cảm thấy rất hứng thú vẫn muốn mình cũng luyện cái vũ sau đó phi diêm tổ bích hành hiệp trưởng nghĩa t ố t không sung sướng theo tuổi tác lớn lên dương phàm mới dần dần hiểu phim truyền hình cũng mẹ nó là gạt người mà đại đường nhưng là có võ thuật tồn tại người trong giang hồ cũng không ít trình g i o kim t r ì n h sử mặc bọn họ chính là người có luyện võ bỏ ra bọn họ không nói những thứ kia cấm vệ quân tất cả đều là nhất đẳng trong quân hào thủ mặc dù phi diêm tẩu bích có chút khoa trường nhưng lấy một địch thập hay lại là không thành vấn đề dương phạm yêu cầu cũng không cao không cầu lấy một địch một trăm nhưng quyết không thể so với cấm vệ quân kém quá nhiều nếu không thế nào bảo vệ mình mà bạch đại gia lại có nhận thức của mình có chút võ công nhân đều có t i n h khí phần lớn vì du hiệp đi đi giang hồ sẽ không ở một chỗ dừng lại thêm hơn nữa những du hiệp đó coi kim tiền như rắt rưởi coi như là đói bụng cũng sẽ không bị người chỉ huy cho nên bạch đại gia cảm thấy dương p h ạ m trải qua quá ít không hiểu thế gian giá thị trường nhân m à đều là không nhịn được cám dỗ dương p h ạ m vừa nói chuyện nắm d â y bút liền chuẩn bị viết ra một phần tân tuyển mộ dương p h ạ m nắm bút trần trờ một hồi chỉnh lý song suy nghĩ sau bút rơi sau một lúc lâu một phần mới vừa ra lò quảng cáo tuyển người lại đi ra lần này mời làm bảo tiêu cần võ công cao cường lấy đánh lôi đài cuộc so t à i phương thức tuyển mộ tối hậu thắng ra nhân liền có thể trở thành hắc điếm q u y rượu bảo tiêu t i ê n lương nói chuyện lại có thể ưu tiên hưởng thụ hắc điếm trong điếm toàn bộ phúc lợi năng lực cao c ờ người cẳng có thể hưởng thụ cao cấp đáy ngộ dương phàm rất là hài lòng nhìn mình viết ra tuyển mộ tin tức tới tới lui lui nhìn thật lâu sau đưa cho bạch đại gia còn phải phiền toái bạch đại gia hỗ trợ dán đi ra ngoài bạch đại gia nhịn cười nhận lấy quảng cáo tuyển người đơn chiều không có ở đây tân hữu dụng liền có thể mỗi lần dán ra đi quảng cáo luôn là rất được hoan nghênh lần trước nếu là không phải nàng sớm một bước thấy q u a y rượu giám đốc sợ rằng sẽ rơi vào còn lại nhân viên bên trên mà lần này tuyển mộ bảo tiêu chắc là dương phạm yêu cầu c o n đồ không biết lần này sẽ đưa tới cái dạng gì nhân tài chương một trăm mười chỉnh x ử mặc lại tới thứ một trăm mười chỉnh x ử mặc lại tới khoảng thời gian này h ắ c điếm nhiệt độ sẽ không từng giảm bớt quá mấy ngày trước đây là tuyển mộ sau mấy ngày là khai trương bây giờ ở liệt nhật ngay đầu buổi trưa hắc điếm lại dán ra một cái t r ư ơ n g quảng cáo tuyển người mặc dù không có mua thức ăn các đại thẩm tuyên truyền nhưng chỉ bằng hắc điếm tuyển mộ mấy chữ này rất nhanh khắp thành lại biết hắc điếm bây giờ đang ở tuyển mộ bảo tiêu chức vị bọn họ không biết bảo tiêu rốt cuộc là làm gì nhưng yêu cầu bên trên chỉ cần võ công cao cường mà còn có một trận lôi đài cuộc so tài cái này thì để cho những thứ kia thân thể cường tráng tay chân linh hoạt nhân động xin việc tâm tư hắc điếm trong quán rượu đầu rượu tựa như cùng trên trời thần tiên cất một loại mỹ vị là người thích rượu đều muốn đi nếm thử mặc dù nói mấy ngày trước khai trương có rất lớn ưu đãi nhưng về giá cả để cho rất nhiều bình thường trăm họ vẫn có chút không chịu nổi cho nên lần này hắc điếm q u o y rượu tuyển mộ để cho những người đó thập phần động tâm nhìn thấy tờ đơn sau liền hướng đến hắc điếm q u o y rượu đi cái gì hắc điếm q u o y rượu lại muốn v ớ i người a chiêu là cái gì vô luận làm cái gì đều được chỉ cần có thể để cho ta chui vào là được quốc công phủ chung t r i n h sử mặc cái miệng nhỏ m e o đến từ dương phảm trong tiệm mang về rượu ngon đột nhiên nghe người làm báo lại nói hắc điếm q u o y rượu lại tuyệt mộ kích động hắn rượu cũng thiếu chút nữa rơi vai bên ngoài hôm qua thiên tửu đi khai trương hắn uống bất tỉnh nhân sự say rượu sau đó tỉnh rượu nhức đầu không thôi nhưng suy nghĩ một chút hôm qua đau uống rượu ngon sung sướng ngùi vị trong nháy mắt cảm giác đầu này đau không có phí công cái bên như thế rượu ngon đơn giản là không biết lượng thân chế t ắ c riêng nếu là không phải mang về rượu còn không có uống xong t r ì n h sử mặc hận không được lại đi hắc điếm quầy rượu đem kia cũng cho rời trống trước xin việc quầy rượu giám đốc không trúng tuyển t r ì n h sử mặc vốn là không có để ở trong lòng nhưng ở hắn biết được quầy rượu giám đốc có thể miễn phí lúc uống rượu sau khi trong nháy mắt liền đau lòng đến không thể thở nổi biết vậy chẳng làm a sớm biết có phúc lợi mình chính là khóc lóc gom s ò m lăn lộn cũng phải quấn dương p h ạ m giữ chính mình lại a bất quá bây giờ cơ hội tới dương p h ạ m trong tiệm lại muốn v ờ i xính, hơn nữa tuyển mộ yêu cầu lần này thật là vì chính mình lượng thân chế tắc riêng xem ra là dương phàm người kia lương tâm phát hiện a võ công cao cường đánh lôi đài cuộc so tài hắn có thể cho tới bây giờ không coi thua quá vẫn luôn là một người thiêu phiên toàn trường này lôi đài chỉ cần hắn đi lên cũng sẽ không thay đổi người t r ì n h sử mặc đem mình trong ly rượu ngon uống một hơi cạn sạch hài lòng để tốt ly rượu sau chắp hai tay hung hăng xoa hai cái một bộ nhao nhao muốn thử bộ dáng lần trước dương phàm t h i ê u là số học cùng viết chữ nhân tài nhưng là lần này h ắ c điếm quầy rượu t h i ê u nhưng là thân thể cường tráng người võ công cao cường đây nếu là hắn còn xin việc không được đó chính là dương phàm g h i m hắn rồi t r ì n h sử mặc bước chân vội vàng hướng h ắ c điếm quầy rượu đi trong mắt lõe phảng phất mình đã xin việc thành công đắc ý hôm nay là h ắ c điếm quầy rượu chính thức khai trương ngày thứ nhì tới phần lớn đều là h ô m qua khách quen cũ tân khách hàng cũng không thiếu nhưng phần lớn người là hướng về phía câu kia đưa tiền đến biết được thẻ hội viên đã khắp chán sau h ảo náo lại đi nha dương phạm nhìn chung quanh một chút theo lý mà nói thôi nguyệt nhi cũng nên tới làm rồi nhưng này cũng khai trương thời gian thật dài thôi nguyệt nhi cũng không dương phạm lấy ra cái nổ thẻ phục hắn ở nơi này nổ thẻ phục trên viết rồi thôi nguyệt nhi tên tiếp theo tại tên của nàng hạ vẽ một vòng tròn đã biết nhưng là chính nhi bắt kinh q u ầ y rượu có rõ ràng quy định chế độ có thể là không phải những thứ kia nhân viên tiệm l ư ỡ i biếng cửa hàng nếu là quay rượu nhân viên kia không Khai không đi coi đi. tiên, Thôi、nguyệt、Nhi có mặt rồi, tuy nói lại đến đầu làm là ngày muộn mặt một mực như nhưng hỗ bản trương Nguyệt trong quán yêu cầu tuy rượu, cơ có có trợ ở dương u y trì chế độ, coi h độ, n làm làm làm là liền ngày này một hôm viện việc. đi, đi tới, không công Nhưng nay không đủ trễ, ký hoặc h bỏ bê có i quá á đ A. Dương phàm ở thôi nguyệt nhi tên hạ vẽ một vòng tròn biểu thị khuyết cần mà cái nổ tẻ phục chính là quẻ r ư ợ u điểm danh biểu xem ra chính mình tìm tới lý do đem thôi nguyệt nhi kêu đi phòng làm việc hai người thật tốt câu thông trao đổi hắc hắc hắc hắc bây giờ hắc điếm q u y rượu buôn bán tiểu bởi vì có thúy xuân luyện những cô nương này để cho bạch đại gia cảm thấy phá lệ quen thuộc mặc dù địa điểm bất đồng nhưng là buôn bán n tiểu giống như ở thúy xuân luyện như thế bạch đại gia nhiệt tình tiếp đãi tới đây khách hàng những thứ này khách hàng toàn bộ cũng là vì rượu tới mặc dù đối với những thứ này thỏ nữ lang sẽ còn động tâm nhưng bọn hắn uống rượu càng nhiều dương p h ạ m chán đến chết hắn đem hắc điếm chung ghế xích đu rời đến hắc điếm trong quảng h n rượu ngồi ở trước đài sau như có như không thoáng chút l á c hắn đuôi bạch đại gia cùng với những thứ này thỏ nữ lang cũng đều thanh toán lương cao nếu là hắn trả tiền ở hắc điếm q u o y rượu còn được bản thân bận tâm làm ăn vậy hắn tiền liền lấy t ô n quá hoa luồng có những người này quản lý làm ăn hắn vừa vặn muốn muốn như thế nào làm cho mình hắc điếm hoa chứ khắp toàn bộ quốc nhượng nhiều người hơn biết hệ thống ngươi đã để cho ta tới tuyên truyền hắc điếm hoa chứ vậy ngươi có thể phán xét người sử dụng uy tín sao cái này cũng không thể ta tới phán xét đi vậy khẳng định không đủ nghiêm cần a căn cứ người này ở địa vị xã hội cùng với hắn tài lực tình huống bùn hệ thống sẽ tự động đánh giá hắn tin dự cấp bậc cùng với khai thông hắc điếm hoa chứ ngạch độ hệ thống nhàn nhạt trả lời trước dương phạm cho trường tôn sung thiết lập một n g h n năm trăm sâu hoa chứ ngạch độ là bởi vì trường tôn sung thiếu chính mình nhiều tiền như vậy mà thân phận của trường tôn sung địa vị cũng đủ để xứng đôi hạn mức này nhưng là những người khác như thế nào phán xét vậy thì khá là phiền thoái rồi muốn dựa vào nhân tạo để phán đoán k i a được thu góp bảng đại sổ cư nói như vậy ba tháng căn bản không hoàn thành được cho nên dương phàm mới chủ động hỏi hệ thống cũng may hệ thống trả lời giải quyết tốt đẹp rồi cái vấn đề này để cho dương phàm tiết kiệm được không ít công phu hơn nữa hắp điếm hoa chứ chi tiết sẽ càng nghiêm cẩn bạch đại gia dương phàm người đâu hắn ở nơi nào một đạo tục tằng thanh âm ở trong quán rượu vang lên mặc dù còn kèm theo còn lại khách nhân tiếng huyên náo nhưng dương phàm hay lại là trong nháy mắt nghe được thanh âm ngọn nguồn có thể phát ra như vậy tục tằng có lực thanh âm ngoại trừ t r ì n h sử mặc còn có thể là ai thời gian này điểm t r ì n h sử mặc tới trong tiệm khẳng định không có chuyện gì tốt cũng còn khá dương phàm hắn ở phía sau quầy ghế xích đu cùng quầy độ cao tướng thiếu chút nữa vừa vặn ngăn chở hắn dương phàm nhẹ nhàng từ trên ghế xích đu lật đi xuống không người đi trước dự định trốn quầy rượu phía sau đối mặt khó khăn làm nhân tránh không gặp mới là chỗ tốt nhất lý phương pháp đợi t r ì n h sử mặc một mực không tìm được chính mình thì cũng nên buông tha há dương lão bản a hắn ở quầy bên kia bạch đại gia thuận miệng đáp dương phạm thân hình cứng đờ thiên toán và toán đoán xóa bạch đại gia vốn tưởng rằng bạch đại gia sẽ giúp mình che chở không nghĩ tới a n ý còn chưa đủ a lần sau phải cùng bạch đại gia trước thời hạn câu thông câu thông ngày sau chỉ cần là t r ì n h x ử mặc chi lưu chỉ cần không đại sự thông thông không thấy t r ì n h x ử mặc được trả lời xoay người chạy đến quầy nơi tay dùng sức vỗ vào trên quầy dương phạm ngươi ở đây không người làm gì đang định chạy trốn lại bị nhân bại lộ vị trí dương phàm cứng ngắc quay đầu lại đứng thẳng người sau vỗ một cái chính mình ống tay háo mỉm cười nói đúc luyện thân thể a con con ngheo thư triển thư triển thế nào ngươi tìm ta có chuyện gì không h ả o huynh đệ nghe nói ngươi cái này ở tuyển người t r i n h sử mặc cười hát hát nói khóe miệng của dương phàm có chút cóc hát quả nhiên cũng biết người này là vì này tới t r i n h sử mặc d ố i bàn tay trực tiếp nắm ở rồi cổ dương phàm cường độ lớn thiếu chút nữa không đem hắn g ì m chết khu ta đây xác thực ở tuyển người cáo thị cũng dán nhưng là ngươi không được dương phạm đẩy ra trình sử mặc ho khan một lúc lâu trực tiếp liền hủy bỏ trình sử mặc n g h ị đến xin việc ý tưởng lời nói cũng chưa nói xong liền bị người trực tiếp cự tuyệt trình sử mặc sắc mặt trong nháy mắt khó coi mới vừa rồi nhiệt tình biến mất không thấy gì nữa chuyển thành ánh mắt hung hãn nhìn c h ầ m c h ầ m dương phạm vâng ta đều còn chưa nói ta muốn đến ngươi thì nói ta không được mấy cái ý tử à. lần trước ngươi tuyển người yêu cầu ta xác thực không đạt tới nhưng là lần này thế nào ta thì không được dưỡng phàm ta nói ngươi có phải hay không là xem thường ta đây t r ì n h x ử mặc à? ả chương một trăm mười một chỉnh x ử mặc x i n việc thứ một trăm mười một chỉnh x ử mặc x i n việc bầu không khí thoáng cái đông đặc t r ì n h x ử mặc lúc bình thường không có tim không có phổi tùy tiện là một cái tốt sống chung nhưng là hắn dù sao cũng là con trai của trình dạo kim có cái gì dạng cha sẽ có cái đó dạng nhĩ tử một khi hung Đó chinh ũ n g đều là lục t â n nhận、à. Dương bất Phạm l ề vội vàng bồi cười, giải t í c công h thường nhỏ, ta tiểu Ta tiệm ra nào ngài làm dám xem thưởng tiểu công gia đây.、Ta、đây sử a o d mặc này tôn bình thường đại p h ậ t tới trong tiệm uống chút rượu cho hắn làm ăn thêm chút tiền thưởng đến là có thể nhưng nếu là lâu dài tại hắn trong tiệm làm bảo tiêu vậy thì thật không chịu nổi rồi đ ừ n g bảo là bình thường trăm họ không dám vào đến chính là cha của hắn cũng không khả năng để cho con mình tới một nhà q u o ẻ rượu nhỏ làm bảo tiêu đi đến thời điểm trình lao ma đầu rết tới trong tiệm dương phàm có thể đảm đ ư ơ n g không nổi t r ì n h sử mặc nghe được dương phàm nói như vậy giống như là hiểu gật đầu một cái tiếp lấy nặng nề vỗ một cái dương phàm đầu vai hảo huynh đệ nguyên lai、like、ngươi là vì ta nghĩ là ca ca ta hiểu là ngươi, ngươi không cần lo lắng Người này quân y rượu nhỏ, có thể tạng mệt mỏi tới trình u nhỏ, tạng nào, nhớ năm thể mỏi có đó mệt tới độ ta ở q doanh chính giữa khổ luyện thành ờ dường i điểm, liền điểm cũng không n có, y y khổ l u ệ sống, ta nếu ta là k ô nhật g làm được lời được nói, k ở i nói tới bên trên là nam từ hán. Quân doanh chính giữa có chính thể trên từ thành Hán. doanh h bên nam Quân n là luyện binh m ệ t đến ngã đầu đi nằm ngủ đói bụng đến cổn địa trước nhất vòng tràn đầy cắt bánh bao cũng có thể hướng trong miệng nhét những tháng ngày đó khổ kêu trời trời không lên tiếng kêu đất đất chẳng hay h á n tuy là tiểu công gia thế nhưng danh hiệu cũng là dựa vào chính hắn chắp ghép đi ra tới quầy rượu làm chút việc, kiếm chút tiểu tự mặc lại sẽ tới xin việc, kiếm đối quầy rượu uống, làm ánh quảng mắt làm lại này làm nào thật tới Trình không nghĩ như thế h xin lần Sử Mạc việc, n Ánh đây. của trình sử mặc loại quang hướng dương phàm một trận nháy nháy mắt để cho dương phàm cũng ngượng ngùng tìm lý do cự tuyệt có thể vì hắc điếm q u ầ y rượu lâu dài trình sử mặc là đoạn không thể tới quẻ rượu làm bảo tiêu dương p h à m hít sâu một hơi đưa tay ra vô một cái chỉnh sử mặc bả vai nói tiểu công g i a ngươi xác thực là cái rất không tệ nhân tuyển thập phần phù hợp ta bảng hiệu yêu cầu chỉ là ngươi nhìn ta đây tuyển mộ thông báo đều đã dán đi ra ngoài tới không ít người ta cuối cùng không tốt trực tiếp để cho bọn họ trở về đi thôi nếu như như vậy hát điếm quầy r ư ợ u uy tín có thể sẽ bị hủy khi đó phòng chừng làm ăn cũng phải ảm đạm hơn nữa ta đều đem lôi đài chuẩn bị xong chuyện này t r ì n h x ử mặc đối với mấy cái này cũng không thèm để ý vung tay lên này tính là gì võ đài ta có cái gì tốt sợ ngươi cứ việc sắp xếp đến thời điểm ta đứng trên không được tới xin việc nhân hết thệ cũng sẽ bị ta đánh cho tan tác ta đây t r ì n h x ử mặc dựa vào là thực lực là không phải đi cửa sau hắn đối với chính mình phi thường có tự tin cầm kỳ thư họa hắn không thông thạo nhưng là múa đao chuẩn bị kiếm một khối này hắn chính là hành r a dương phàm tâm lý một lộp bộ t r ì n h x ử mặc đây là muốn gây sự t ì n h tiết tấu a bất quá dương phàm ngay sau đó suy nghĩ một chút để cho trình sử mặc đi đánh lôi đài cũng tốt nếu là có người đánh bại hắn rồi kia trình sử mặc phòng trừng thì sẽ thả bỏ nhưng nếu như trình sử mặc một người thiêu phiên rồi toàn trường vậy phải làm thế nào cũng không thể thật đem hắn chiêu hạ đi thật là làm cho to bằng đầu người a dương phàm ngươi nghĩ gì vậy lôi đài ở đâu bây giờ ta phải đi đánh trình sử mặc không kịp chờ đợi nói nếu là có thể sớm ngày xin việc thành công vậy mình là có thể sớm ngày hưởng thụ h ắ t điếm q u y rượu rượu miễn phí phúc lợi suy nghĩ một chút thì làm tinh thần sức lực mười phần thấy trình sử mạc này tấm trong lòng có dự tính bộ dáng dương phàm tâm lý có chút hoảng chẳng lẽ thật để cho hắn thành công đi s ử mạc a ta lời cảnh cáo nói trước đến đằng trước ngươi nếu là thật xin việc lên vậy cũng phải tuân thủ q u y rượu quy định chế độ ở thời gian làm việc là tuyệt không có thể uống rượu ngươi chắc chắn ngươi có thể nấu ở nếu là ngươi vi phản dựa theo chế độ đó là muốn đuổi lại vĩnh chinh một chút trình xử mặc, để cho hắn sử mặc, mặc nghe ư ờ i này p ầ phần n chính miễn đến, nói hắn trong không uống trong quán nói, Trình n cho lúc việc cái cảm giác mặc phí thể khổ. h là làm là mà vì với một giờ biết đối đợi tiểu rượu rượu, rượu quỷ đau đây bây g ở sử dương p h ạ m nói như vậy nhỏ túi lầu xuống lâm vào chầm tư mấy giây sau lại ngẩng đầu lên hỏi không lúc làm việc ta có thể uống đi quả nhiên vẫn là vì rượu t r ì n h sử mặc này không đáng tin cậy bộ dáng để cho dương phạm càng tim đập rộn lên không nói gì trả lời chỉ cần không ảnh hưởng công việc ngươi nghĩ thế nào u ố n g liền thế nào u ố n g t r ì n h sử mặc nghe được dương phạm từng nói trực tiếp bỏ quên không ảnh hưởng công việc mấy chữ chỉ nghe được nghĩ thế nào u ố n g liền thế nào u ố n g trong nháy mắt liền vui vẻ một lời đã định này lôi đài cuộc so tài ta nhất định phải đánh h ạ t r ì n h sử mặc lời nói xong kéo dương phạm liền muốn đi ra ngoài ngươi làm gì vậy bây giờ còn đang chuẩn bị người đi cũng không có người ta là không phải đang tuyển mộ thông báo trên viết rồi không ngày mai mới bắt đầu chính thức xin việc dương p h ạ m liền vội vàng để lại trình sử mặc hướng về phía hắn nói ồ ồ ồ hôm nay còn không có xin việc à ta đây coi như là ngươi dự định người hậu tuyển đi ta có thể hay không t r ư ớ c thời hạn hưởng thụ này hắc điếm quầy rượu phúc lợi à trình sử mặc mỹ tư tư vừa nói lúc nói chuyện đã hướng dương p h ạ m sau lưng trên quầy bày rượu nhìn nghe nói như vậy khóe miệng của dương p h ạ m kéo ra cũng l ờ i cùng t r ì n h sử mặc rằng co trực tiếp nói được rồi bất quá ngươi còn chưa chính thức xin việc thành công ta chỉ có thể cho ngươi giảm năm mươi phần trăm chờ ngươi chính thức nhận trước lại rượu miễn phí được đây chính là ngươi nói bạch đại gia phiên thoái bên này hai mươi chai bia t r ì n h sử mặc bàn tay đánh một cái quầy ba cao giọng nói hôm nay không đánh lôi đài cuộc so tài bất quá nếu đều tới vậy thì uống chút rượu đi không thể quá nhiều hai mươi bình trước ý tứ xuống t r ì n h sử mặc dơ cao tay hướng bạch đại gia cơm múa há mồm sẽ phải hai mươi chai bia tiểu công gia xem ở ngươi chẳng mấy chốc sẽ tới quẻ rượu công tác hôm nay ta miễn phí cho ngươi cung cấp pha rượu phục vụ coi như là cầu chúc ngươi thành công như thế nào dương phạm nắm t r ì n h sử mặc dơ cao tay đem hắn đẻ xuống vẻ mặt nụ cười hướng về phía hắn nói cái gì phục vụ t r ì n h sử mặc hiếu kỳ nhìn dương phạm hỏi đơn giản mà nói chính là đem đủ loại bất đồng rượu lăn lộn chung một chỗ kiếm ra uống ngon nhất rượu dương phạm vừa nói chuyện bên ngưỡng mày thần bí giới thiệu pha rượu phục vụ càng uống ngon rượu tốt bao nhiêu uống lại còn có càng uống ngon thoáng cái sẽ để cho chỉnh sử mạc hứng thú liền bận rộn hỏi người đi theo ta vậy đúng rồi dương phạm xoay người đi tới trên quầy chọn lựa đặt ở phía trên nhất mấy chai rượu sắp xếp càng cao rượu cũng càng quý đồng thời số độ cũng càng cao dương phạm nhìn trước mặt mình mấy khoản whisky không hề nghĩ ngợi cầm số độ cao nhất kia một chai đang xây tạo quầy rượu thời điểm dương phạm thì có nghĩ đến liên quan tới pha rượu thiết lập mặc dù hắn cũng là không phải rất giỏi pha rượu nhưng là miễn cưỡng có thể điều tra mấy khoản nổi danh rượu chờ h ắ c điếm quầy rượu hoàn toàn vững vàng sau đó dương phạm nhất định phải tìm mấy cái khéo tay cô nương làm người pha rượu dương phạm đem mấy chai rượu đ ặ t tới trước mặt trình sử mặc lấy ra pha rượu ly tiểu công ra hôm nay ta liền làm cho ngươi một cái trường đạo bằng t r à dương phạm nâng cốc thả vào lạnh ly một ly một ly lượng tốt tề lượng tiếp lấy bắt đầu không ngừng khuấy động cha gì ta tới nơi này ngươi là uống rượu mới không cần uống gì cha đây nghe được trường đảo băng trà mấy chữ này trình sử mặc liền vội vàng cự tuyệt hắn đ ố i nước trà có thể không có hứng thú đ ố i trà đạo vật này một chữ cũng không biết thêm cái này thêm cái kia đặt chung một chỗ nấu đi ra mùi vị còn không có nước sạch uống thật là ngon thật không biết những người đó thế nào đem k i a khó uống nước trà nuốt xuống dương phàm nghe trình sử mặc nói như vậy cười một tiếng động tác trên tay lại một tia không dừng đây chỉ là rượu tên mà thôi ngươi yên tâm nhất định sẽ làm cho ngươi uống mang rượu lên chương một trăm m ư ơ i hai chuốc say hắn thứ một trăm m ư ơ i hai chuốc say hắn thấy trình sử mặc mong đợi biểu tình dương phàm cười không nói rượu nhất định sẽ uống không chỉ có thể uống còn có thể để cho trình sử mặc uống bất tỉnh nhân sự đây chính là ngươi nói a trình sử mặc sợ dương phàm lừa bịp hắn nhiều lần hỏi trương đảo băng trà m ù i vị về khẩu vị so với bình thường liệt t i ể u đều tốt bên trên không ít thích uống người uống rượu sẽ không từ nơi này khoản rượu bên trên uống đến bất kỳ mùi rượu nhưng là cái này say rượu tinh thần sức lực không phải bình thường đại người bình thường một ly đi xuống liền có thể ngủ lấy một ngày dương phàm biết trình sử mặc cũng là không phải người bình thường làm ra một ly trường đảo bằng trà sau lại nhiều ngã mây chén trình sử mặc thèm ăn thấy dương phàm làm được một ly ngựa về sau đầu uống một hơi cạn sạch uống rượu tựa như cùng ăn thịt một dạng muốn từng ngụm từng ngụm đến lúc này mới có thể có uống rượu khoái cảm một ly trường đảo băng trà xuống bụng t r ì n h sử mặc chép chép miệng nâng cốc ly nặng nề để lên q u o ả i dương phàm ngươi rượu này cũng quá tiểu ra t ử khí đi một cái sẽ không có ta đều còn không có quát ra là mùi vị gì đây t r ì n h sử mặc như chư bát giới ăn dưa hấu một dạng uống quá nhanh lại này trường đảo băng trà một chút mùi rượu cũng không có cửa vào khẩu vị không tệ t h ơ lụa hương thuần nhưng là này một chén nhỏ cũng quá ít dương phàm nhìn một cái ly rượu trong tay đã không t r ì n h sử mặc Tiếp lấy lại đem mới vừa làm xong trường trà thả vào trong tay trình lại mới lấy làm Lần này đem đảo m vừa vào xong bằng hắn. xử ặ chỉnh t ả đ sử mặc thả chậm uống rượu tốc độ cái miệng nhỏ cái miệng nhỏ mí môi này uống vào cảm giác đảo còn rất khá chỉ là lượng hay lại là quá ít khóe miệng của dương phàm rút ra rút ra muốn nói chuyện lại nuốt trở về trong bụng so với mới vừa rồi cẩn thận pha rượu bây giờ pha rượu tốc độ tăng nhanh không ít so với mới vừa rồi cũng ít mấy phần mùi vị chỉ là hắn làm mo hơn nữa n à y trình sử mặc uống tốc độ cũng không chậm giống như trình sử mặc là một cái sâu không lường được thùng rượu một ly này ly rượu rót vào trong miệng hắn một chút âm thanh cũng không có trình sử mặc quả thật là không phải người bình thường uống nhiều như vậy số độ cao rượu lại đều không có chuyện con mắt sáng ngời trực câu câu theo d o i hắn sẽ chờ hắn nâng cốc làm được dương p h ạ m rượu làm nói ít cũng có thật mấy ly nhưng là chỉnh sử mặc mặt không đổi sắc không chút nào men say dương phàm đem trước mặt mình ly rượu gông xuống xoay người đến trong q u ầ y lấy ra một chai dạ cách trong rượu chi ba vương nếu như dựa theo chỉnh sử mặc uống rượu thói quen vậy hắn khẳng định mười mấy giây là có thể đem này một chai rượu uống xong chai rượu này hắn nếu là uống xong ngày mai tuyệt đối không thể nào ở trên lôi đài thấy hắn dương phàm trên mặt đống nụ cười tự mình làm chỉnh sử mặc mở ra này một chai rượu cũng không lấy rượu ly chỉnh bình đẩy tới trước mặt hắn tiểu công gia đây là b u ồ n điếm bảng hiệu tiểu chi một xem ở trước ngươi ở b u ồ n điếm tiêu phí nhiều như vậy số tiền phân thượng đánh hưu tình giá cả tam sâu tiền bán cho ngươi cái gì ngươi này lớn cỡ bàn tay rượu muốn ta tam sâu tiền cái gì hưu tình giá cả nhà ta xem ngươi là gian thương giá cả giá cách một chai cũng không lớn đối dương phàm mà nói nửa chai hắn đều không uống được nhưng là ở trong mắt chỉnh sử mặc đây cũng là một cái lớn cỡ bàn tay tiểu tiểu hơn nữa còn bán ra tam sâu tiền giá cao Ở hắc khỏe rượu chính cũng điếm giữa, bia rượu b ấ tiểu quá thập văn một h văn c a Tam s công gia ngươi có chỗ không biết chai rượu này nhìn bình thường không có gì lạ nhưng là vật lấy hiếm l à quý ngươi đừng nhìn chai rượu tiểu có thể bên trong mỗi một giọt nó đều là tinh hoa nha hơn nữa cái này rượu ở chúng ta hắc điếm quầy rượu chính giữa nhưng là hạn chế tiêu thụ bán xong có thể cũng chưa có ta cũng là xem ở tiểu công gia ngươi là khách quen lúc này mới đem bảng hiệu rượu cho lấy ra dương p h ạ m vừa nói một bên chuyển động rượu này b ì n h vốn đang rất ghét bỏ chờ sau này nghe được dương p h ạ m nói như vậy sau đột nhiên đã cảm thấy này một chai rượu thật giống như cũng rất đáng tiền dáng vẻ mười văn tiền một chai bia m ù i vị cũng rất tốt cái này thì cho dù khá hơn nữa có thể tam sâu tiền cũng quá nhiều nữa à dương phàm thấy t r ì n h sử mặc đã bắt đầu giao động tay khều một cái chuẩn bị đem rượu mở ra chủ động lấy ra ly rượu rót một chai rượu sau đó đưa đến trước mặt t r ì n h sử mặc tiểu công ra ngươi nếu là thật cảm thấy đắt kia ly rượu này tự xem như miễn phí tặng dương phàm cười nói miễn phí tặng chỉnh sử mặc hầu nghi nhìn dương phàm liếc mắt có chút không dám tin dương phàm hôm nay thế nào hào phóng như vậy bất quá đưa tới môn rượu há có không uống lý lẽ t r i n h sử mặc bưng chén rượu lên trực tiếp uống một hơi cạn sạch làm t r i n h sử mặc nhận lấy ly rượu uống vào sau đó trong nháy mắt gợi lên hắn nghệ rượu d ã cách đậm đà mùi rượu nhi ở trong miệng tản ra so với mới vừa rồi trường đạo bằng t r à cái này cũng có thể càng đối với hắn khẩu vị ly rượu đã thầy đ ấ y t r i n h sử mặc hưởng thụ nhắm lên con mắt có chút dùng cái đầu so với dương phàm trong tiệm nhị hoa đầu còn phải cấp trên rượu ngon thêm một ly nữa t r ì n h sử mặc v ò n g tình nâng cốc ly lần nữa đưa tới trước mặt dương phạm dương phạm nhưng là đã đem bình rượu cho đổ lên tiểu công ra ta đây rượu nhưng là tam sâu tiền một chai nha nếu như ngươi trở lại lời nói thì phải mua rốt cuộc tìm được một cái đúng khẩu vị rượu nhưng là hắn mới uống như vậy một cái liền bị nhân cướp đi t r ì n h sử mặc làm sao có thể như ý sắc mặt của t r ì n h sử mặc một trận do dự nhìn dương phạm trong tay bình kia rượu cắn răng một cái đem b ì n h túi tiền vỗ tới trên q u ỏ i trong này có ngũ sâu tiền hai bình rượu có bán hay không ngũ l ư ợ n g bạc hai bình như vậy tiểu tiểu bất luận nhìn thế nào đều cảm giác giống như là hắn thua thiệt nhưng là rượu này mùi vị thật sự là uống thật là ngon mua liền mua đi dù sao thì liền mùi vị tốt như vậy ngũ sâu tiền ít đi suốt nhất quán a ta cũng chỉ có như vậy ngũ sâu tiền toàn thân gia sản đều ở đây cái này giã cách tại hắn trong quán rượu đầu lượng còn có thật nhiều bất quá vốn là hắn định giá là định đến bát sâu tiền một chai Tạm t sâu i ề nhưng bán cái n t r ì sử mặc đã là rất lớn rất u lãi, giờ lại bị giảm bây bị h chính mình lợi nhuận ấ t quán, lợi đã i ả m thấp, đều nhanh đều là ấ y lại. l Nhưng thấy t r ì n h sử mặc thật giống như thật không có tiền bộ dáng dương phàm đập chép miệng nói tính toán một chút ngũ sâu lượng tiền bình liền hai bình coi như nửa bán nửa tặng rồi đừng nói cho những người khác ca nếu như nói dùng như vậy mấy chai rượu thì có thể làm cho t r ì n h sử mặc ở nhà nằm không phải tới xin việc lời nói như vậy chút tiền này cũng là phi thường đáng mặc dù rất là nhức nhối khả năng uống được mỹ vị như vậy rượu trình sử mặc đã rất thỏa mãn hắn rồi liền vội vàng đem hai bình này rượu bắt vào tay mở ra chai rượu liền bắt đầu từng ngụm từng ngụm uống tân tân tân uống cái hơn phân nửa chai hơn phân nửa chai uống vào trình sử mặc cũng chỉ là ở rượu ánh mắt thanh minh sắc mặt tưởng đỏ như cũ không thấy men say dương phàm thấy trình sử mặc uống chưa hết hứng từ chỗ khác nơi tìm thêm vài bản đậu phộng bày ở trước mặt hắn đậu phộng phối giã cách cũng coi là có hương vị khác đối với lần này t r ì n h sử mặc rất là hưởng thụ một h ấ p rượu mấy hạt đậu phộng một mâm đậu phộng thấy đáy hai bình rượu cũng uống hết sạch dương phàm thấy ánh mắt của t r ì n h sử mặc có chút đờ đẫn đưa tay ra ở trước mặt hắn cơ cơ tiểu công gia tiểu công gia ngươi nhìn một chút đây là mấy cái đo đếm uống nhiều như vậy trường đảo băng trà hai bình giã cách lại uống một giọt không dư thừa t r ì n h sử mặc bây giờ có thể miễn cưỡng d ừ n g bước đã rất tốt về phần mấy cái số đó là rất sao quỷ phào tiêu cánh gà t r ư n g một trăm mười ba tên nhỏ thó người lùn thứ một trăm mười ba tên nhỏ thó người lùn dương phàm tay r ơ r ơ ánh mắt của trình sử mặc theo tay hắn động ánh mắt đờ đẫn ha ha cười ngây n ô thiểu công ra nhưng là uống say nói b ậ y ta làm sao có thể uống say trình sử mặc lời nói xong nắm vỏ chai rượu ở trong miệng ngã ngã một chút rượu cũng chưa từng từ trong bình hạ xuống cái này làm cho trình sử mặc không lịch sự ảo nao chai rượu nặng nề vỗ vào trên q u o ả y dương phàm ngươi chả thế nào không nâng cốc cho ta bưng lên ta muốn uống rượu ta muốn nhìn say cấp trên trình sử mặc dương phạm ở trong lòng thầm đếm mười giây thập chín tam nhị một đảo mười đếm xem xong trình sử mặc ở dương phạm nhìn chăm chú trung ngã xuống đất không nổi té xuống đất trong nháy mắt đó trình sử mặc đồng thời ngáy lên say đến bất tỉnh nhân sự tiểu tử t i ể u g i a còn rót không say ngươi dương phạm đi tới trình sử mặc bên người lấy tay đẩy một cái hắn tiếp lấy thập phần đắc ý nói t r ì n h sử mặc ngã xuống đất động t i n h quá lớn đem bạch đại gia cũng cho dẫn đi qua dương lão bản thiểu công ra hắn đây là uống say đây là uống bao nhiêu sao say đến lợi hại như vậy bạch đại gia ngồi xổm người xuống kiểm tra t r ì n h sử mặc tình huống phát hiện hắn mặt đầy đỏ bừng hô hấp nặng nề say đến không cảm giác chút nào trong thời gian ngắn ngủi liền uống tới như vậy chính là nâng cốc làm cơm uống sao dương phạm đứng lên vỗ tay một cái người này nghĩ đến xin việc quầy rượu bảo tiêu hắn muốn thật tới ta trong tiệm rượu kia còn muốn hay không bán ta có thể phí không ít sức lực mới đem hắn chuốc say ngươi vội vàng tìm vài người đem hắn đưa về trong phủ để cho hắn nghỉ ngơi cho tốt chúng ta thừa dịp cái này không cản trở nhanh đi chiêu bảo tiêu đúng rồi lôi đ ạ i nhưng là đã dựng xây xong dương phàm cũng không thể để cho trình sử mặc tới xin việc dứt khoát liền đem trình sử mặc chuốc say nhiều rượu như vậy uống vào không ngủ cái ba ngày tam đặc sợ là không đứng dậy nổi không cả nổi đánh lôi đài vậy cũng chỉ có thể quái chính h ắ n dù là trình sử mặc thể chất đặc thù mấy giờ là có thể tỉnh có thể cao như vậy số độ rượu uống vào sau đến tiếp sau này hai ngày cũng phải cả người vô lực đầu c h ó n g váng mắt c h ư ớ n g hai ngày ở trường an thành này tìm một cái võ công cao cường bảo tiêu thời gian đã thật đầy đủ còn buồn tìm không ra bạch đại gia nhìn kích động dương p h à m vẻ mặt bất đắc dĩ nhà mình ông chủ có thể thật biết điều tây thị sân phơi nắng kia lôi đài đã xây dựng được đã có không ít người ở đó bắt đầu xin việc tuyển mộ thông báo vừa phát ra đi lôi đài cũng đã bắt đầu chuẩn bị trước buổi họp báo thật sự xây dựng lôi đài còn không có dỡ sạch sửa đổi sau vừa vặn trở thành lần này tuyển mộ lôi đài để sớm tìm tới bạch đại gia đã phái người đi giám đốc lôi đài bên kia chuyện dương phạm gật đầu một cái rất là hài lòng bạch đại gia cách làm nhìn một cái ngủ thành heo chết ban trình sử mặc dương phạm xoay người bước nhanh hướng lôi đài nơi ấy đi tới Tây thị sân phơi nắng đất tư tư tỷ sân xây này phơi chống phương phương nắng nơi dựng lần cái lôi đài, vũ khí chủng loại đa dạng phong phú nhưng cân nhắc đến lúc đó ở trong quán rượu sử dụng phương tiện nhất liền chính là đao và kiếm nếu là bảo tiêu sử dụng thiết truy loại vật này chỉ là nắm liền rất đáng sợ dương phàm chạy tới lôi đài lúc này trên đài có không ít người nắm đao kiếm đang s o hoa n à y có thể là không phải diễn phim truyền hình động thủ đều là đao thật thật kiếm đ ổ sắt trên không trung và chạm phát ra âm thanh nghe liền cổ trở nên lạnh lẽo dương lão bản ngươi cảm thấy ai sẽ thắng dương p h à m bên người vang lên bạch đại gia ôn nhu giọng nói ánh mắt của dương p h à m tiếp tục nhìn c h ầ m c h ầ m lôi đài liền suy nghĩ cũng không có há mồm liền nói dùng đao sẽ thắng bạch đại gia nghiêng đầu nhìn một chút trên lôi đài bây giờ thế cục dùng đao nam tử quần áo trắng bị dùng kiếm tục tặng đại thuốc r ồ n đến bên cạnh lôi đài chỉ cần lui nữa mấy bước nam tử quần áo trắng sẽ gặp rơi xuống lôi đài h ả dương lão bản tại sao nói như vậy thắng thua đã rất rõ ràng rồi chỉ cần dùng kiếm đi về trước nữa bước một bước nam tử quần áo trắng sẽ gặp rơi xuống dưới đài ngươi chớ nhìn bọn họ hiện nay thế cục là như vậy ngươi xem nam tử quần áo trắng ra đao chiêu thức mỗi một chiêu mặc dù bảo thủ nhưng hắn tựa như cùng bền chắc không thể gậy pháo đài coi như bị người đẩy tới bên bờ chiêu thức lại vẫn là không n ú c đ í c h nhưng ngươi nhìn đại thúc mỗi một lần ra chiêu cũng không có cố định phương hướng mặc dù nhìn xuất kỳ bất ý có thể kỳ thực trăm ngàn chỗ hở nam tử quần áo trắng mỗi lần lui về phía sau chỉ là muốn dọn ra không gian quen thuộc đối phương chiêu số ngươi xem trong chốc lát nam tử quần áo trắng liền phải phản kích rồi dương phàm nhìn c h ầ m c h ầ m trên lôi đài hai người hướng về phía bạch đại gia giải thích dương phàm lời nói xong bạch đại gia theo dương phàm thật sự giải thích phương hướng nhìn nhìn chằm chằm hai người ra chiêu chiêu số hắn phát hiện kia đại thuốc hạ bàn không yên xuất kiếm cũng không có bất kỳ chiêu thức có thể nói côn vọng tục tăng đại sắc mặt của thuốc dữ tợn ra chiêu thức tay càng lúc càng nhanh so với mới vừa rồi hốt hoảng tiếp chiêu bộ dáng nam tử quần áo trắng nhưng bây giờ là hết sức quen thuộc vô luận tục t ă n g đại thuốc hướng về thân thể hắn nơi nào đâm tới nam tử quần áo trắng cũng tiếp được rất nhanh mắt thấy nam tử quần áo trắng sẽ bị đẩy tới dưới lôi đài rồi đột nhiên tới tới biến hóa để cho tục t ă n g đại thuốc ứng phó không kịp nhất cá bất lưu thần liền bị nam tử quần áo trắng đâm trúng eo đau đớn để cho hắn phản ứng chậm lụt nam tử quần áo trắng thừa thắng xông lên nhanh chóng v ọ t tới tục tặng đại thuốc sau lưng dùng sức đá một cái lật ngược thế cờ này đại thuốc đá rồi phía dưới lôi đài được dưới đài trong nháy mắt nhớ lại vô số tiếng hoan hô tất cả mọi người đều đang vì nam tử quần áo trắng mà ăn mừng mà xuất sắc lôi đài cuộc so tài cũng cho bọn hắn mang đến rất vui mừng thú dương phảm cũng nhìn đến nồng nhiệt lần đầu tiên hiện trường nhìn chân nhân tỷ võ rất lần à là là là kích Kêu khiếp kia thích. được, cũng bạch chỗ nhân cũng coi trọng kia tục thuốc cảm hán nhất. Nhưng nhưng nhân thời điểm. Dương Phạm nhưng là cảm thấy một tiếng tiếng rất tại trọng tặng tử điểm. nam gọi đại gia đại lớn Dương sợ, q áo t r ắ này g thắng, kết quả cuối cùng cũng có cuối thể kết quả l nam tử quần áo trắng giành được thắng、lợi. Dương、Lão、Bản,、chớ、nói mau nhìn. Lần n mau tử áo Lão lợi. à chớ được này nam tử quần áo trắng có thể đụng phải cái kinh địch bất quá a tiệm chúng ta bên trong tuy là không phải dáng ngoài hiệp hội nhưng cũng không thể chiêu cái tiểu hải tử nha dương p h ạ m chỉ trên lôi đài mới vừa lên t r à người n g lùn nam tử nói cái gì bạch đại gia vốn muốn cùng dương p h ạ m nói những chuyện khác nhưng hắn sự chú ý vẫn bị dương p h ạ m hấp dẫn tới trên lôi đài một nhìn sang liền nhìn thấy một cái chỉ có nam tử quần áo trắng một nửa thân cao người lùn nam tử lên đài dưới đài một trận thổn thức âm thanh bạch đại gia nhìn đối phương là tên nhỏ t h ó cũng cảm thấy nam tử quần áo trắng hẳn không có áp lực gì nhưng từ dương p h ạ m trong miệng lại nghe được nam tử quần áo trắng không bằng kia người lùn lời nói kia người lùn trên người nam tử chỉ lấy một cái mộc chế tiểu đoàn đao thân cao không đủ coi như xong rồi liền hắn vũ khí cũng không có nam tử quần áo trắng trưởng n à y tiểu tiểu bộ dáng giống như đang khi dễ tiểu hài nam tử quần áo trắng thu hồi hắn đại đao ta không cùng tiểu hài nhi đánh n ô n g đậm trâm trọc nam tử quần áo trắng mặt coi thường nhìn người lùn kia đúng dịp ta liền thích tìm đại nhân khai đao người lùn nghe được nam tử quần áo trắng lời nói không có tức giận một cái tay thả vào sau lưng nắm thật chặt hắn đoàn đao thân thể có chút về phía trước nhanh chóng hướng nam tử quần áo trắng phương hướng kia chạy đi tốc độ nhanh cũng làm cho không người nào có thể bắt được hắn bóng người không nghĩ tới này tiểu chân ngắn chạy lại nhanh như vậy chương một trăm mười bốn trộm rượu thôi n g u y ệ t nhi thứ một trăm mười bốn trộm rượu thôi n g u y ệ t nhi nhìn người lùn nam tử như gió tốc độ dương phàm có chút ngạc nhiên ngay sau đó dương phàm trong mắt buốc lên tinh quang mặc dù nói này người lùn bề ngoài kém một chút nhưng là không chịu được tốc độ của hắn nhanh a nếu là hắn có thể thắng chiêu hắn đến hắc điếm q u o y rượu còn có thể đi làm thêm làm cái chân chạy tiểu nhị nam tử quần áo trắng ngàn vạn lần không nên đoạn không nên xem thường người lùn nam tử tay hắn thả ở sau lưng đao cũng không lấy ra cho đến người lùn nam tử cũng gần người trước mặt hắn rồi hắn mới phản ứng được có thể trong nơi này tới kịp nam tử quần áo trắng bụng trong nháy mắt bị vạch một đao may đ â y là bằng gô đoàn đao nếu như đổi lại đao thật sợ là đã thấy máu một chiêu thấy hiệu quả người lùn nam tử hướng lùi về sau một bước thân hình t h o n nhỏ làm lên động tác này rất tức c ợ i nhưng là nam tử quần áo chẳng biết hắn thua hắn có thể cảm giác được người lùn nam tử nếu là muốn hạ sát thủ lại tiến lên một bước liền có thể giết hắn đi dương phàm bị một màn này đánh đứng lên vỗ tay được tên nhỏ thó lực buộc phát rất cao đem xuất kỳ bất y đánh lúc bất ngờ chơi đùa suất thần nhập hóa người như vậy mới hắn rất muốn a nhưng là ở đây bên trên cũng chỉ có dương phàm một người đứng lên vỗ tay khen hay những người khác lại vừa là nhìn một chút lôi đài lại vừa là nhìn một chút dương phàm trên đài người lùn nam tử cũng hướng dương phàm này phương hướng xem ra trong ánh mắt có một tí cảm động dương phàm tay gãi gãi chính mình sau hắn lần này đứng lên là quá rêu r à o sao bạch đại gia cũng có chút buồn cười nghiêng đầu che giấu mắt cười vừa nãy là ta khinh thường trở lại thắng bại đã phân nhưng là nam tử quần áo trắng lại không xuống lôi đài lần này hắn cơ lên đại đao hướng người lùn nam tử phương hướng kia đi người lùn nam tử cung lên eo con mắt nhìn chằm chằm phía trước giống như là một cái s ù lông mèo hai người t r ê n h lệch liền bày ở ngoài sáng này nam tử quần áo trắng tuyệt đối không có người lùn nam tử lợi hại hắn một chiêu không địch lại đối phương không lấy tính mệnh của hắn coi như xong rồi này nam tử quần áo trắng còn chẳng biết xấu hổ tiếp tục động thủ dương phàm lạnh rên một tiếng như vậy phẩm đức không tốt người coi như thắng trận đấu hắn cũng sẽ không dùng người lùn nam tử cũng không phản kháng rất nghiêm túc ứng đối địch thủ có lẽ là người lùn nam tử chiếm cứ hạ phong dương phàm hảo cảm đối với hắn độ nhộn nhịp nam tử quần áo trắng nắm đại đao bổ về phía người lùn nam tử đao mới giơ lên người lùn nam tử liền chuyển đổi địa phương một mực rất sống động mèo ở trên đài không ngừng ngày nam tử quần áo trắng chuyển thân thể muốn đánh hắn nhưng là phách mấy lần không vẫy gọi coi như xong rồi còn đem mình mệt mỏi gần chết bạch n i nam miệng to thở hào hẹn tay cầm đao phá lệ chua nam tử quần áo trắng t r ư ớ c đã cùng nhân đánh qua một lần rồi thể lực không thể so với mới vừa rồi nhúc nhích một lát sau chỉ cảm thấy cả người hế ẩm người lùn nam tử nhân cơ hội bên trái một đao bên phải một đao hướng nam tử quần áo trắng trên người tê ờ đao đao cũng quét đến nam tử quần áo trắng không biết là cố ý hay là thế nào đến nam tử quần áo trắng trên người bạch dĩ dần dần biến thành vải rách giấy nhìn thập phần chật vật ánh mắt của dương phàm chuyển động trận này lôi đài cuộc so tài không nghi ngờ chút nào là người lùn nam tử thắng được công khai lôi đài cuộc so tài sẽ không có nửa điểm ăn gian hành vi chỉ cần là lên đài đài thượng nhân nhất cử nhất động ở dân chúng môn trong mắt cũng rõ ràng là gì không giả được dương phàm ngáp một cái không biết là những thứ này nhân vũ công quá thấp hay là thế nào dạng liên tục đi lên vài người hắn liếc mắt liền nhìn ra người nào có thể thắng người lùn nam tử cố thủ lôi đài trải qua ba lần tấn công sau cũng dần dần thể lực chống đỡ hết nổi ngực kịch liệt trên dưới lên xuống nhưng ánh mắt còn là sinh cơ bừng bừng bạch đại gia ai tôi phán xét lúc này mới trên lôi đài thắng bại dương phạm nhìn một chút lôi đài lại nhìn chung quanh một chút phát hiện thật giống như cũng không có người tới phân thắng bại công khai trên lôi đài không cần trọng tài tại chỗ trăm họ mỗi một đôi mắt đều có thể nhìn chằm chằm kết quả bạch đại gia ôn nhu vừa nói vốn chính là công khai trận đấu dĩ nhiên là phải có đại chúng tới phán xét dương phạm gật đầu một cái đối với lần này đảo cũng không phản đối dân chúng ánh mắt là sáng như tuyết lúc mới bắt đầu sau khi những người này đánh coi như có chút thu liễm có thể theo ra sân số người càng ngày càng nhiều có chút võ công nhân liền dũng dược ra sân mới bắt đầu dương phản coi trọng cái kia người lùn nam tử nhân thể lực chống đỡ hết nội đã bị đánh ngã giống như vậy lôi đài cuộc so tài khó khăn nhất một chỗ chính là n g ư ờ i phải giữ vững đứng ở trên đài vừa đứng rốt cuộc t h á n g đến cuối cùng mới xem như doanh gia mặc dù nói cái này có chút không nhân đạo nhưng là hắn hắc điếm q u o y rượu chỉ cần chiêu một người như thế phúc lợi cùng với điều kiện như vậy mê người có thể là không phải ngoài mặt có chút công phu nhìn được là được ngươi phải có công phu thật lấy một đánh mười có thể một người chống lên một cửa tiệm an ninh cho nên này lôi đài cuộc so tài càng có thể khảo nghiệm một cá i nhân vũ công mặc dù nói này lôi đài cuộc so tài nhìn rất là kích thích xuất sắc nhưng nhìn nhiều cũng cứ như vậy dương phàm đứng lên đem lôi đài một chuyện ném cho bạch đại gia mình thì là ly khai về đến hắc điếm nghỉ xả hơi t r ì n h sử mặc uống vào những rượu kia không nằm hai thiên tuyệt đối không khôi phục lại được chờ hắn hoàn toàn thanh tỉnh hắn bảo tiêu cũng tìm xong rồi hiện xuống lôi đài cuộc so tài cũng mới vừa bắt đầu không vội ở này nhất thời lô quốc công phủ thôi hạo đứng ở thôi nguyệt nhi trước cửa khuê phòng vẻ mặt do dự từ hôm qua hắn a tỷ sau khi trở lại liền tự giam mình ở trong phòng một bước cũng không đi ra ngoài cơm cũng không thấy ăn hắn a tỷ p h ạ m là có loại tình huống này phát sinh nhất định là gặp bị hủy khuất nhưng là hắn ngay cả mình a tỷ trải qua cái gì cũng không biết không ngừng ở ngoài cửa kêu nàng cũng không thấy đáp lại thôi hạo cháu mày a tỷ ngươi này cũng một ngày không ăn không uống này người nào có thể chịu được à? nếu như ngươi đem mình đói bụng lắm đến thời điểm ra ra trở lại ta làm như thế nào cùng hắn giao phó đây thôi hạo nói xong lại đang thôi nguyệt nhi ngoài cửa phòng nặng nề gõ cửa một cái một lúc lâu bên trong rốt cuộc có động tĩnh bên trong chuyển tới thôi nguyệt nhi buồn buồn thanh âm ta không sao nhi ra ra nơi ấy không cần ngươi giao phó ngươi nên làm cái gì thì làm cái đó đi mang ra ra ra danh tiếng này mới khiến thôi nguyệt nhi có phản ứng nàng kia nhất định là gặp chuyện gì à? a tỷ bất kể như thế nào ngươi cũng phải ăn một chút gì à? biết ta sẽ đi ăn thôi h ạ o vô cửa phòng tay từ từ hạ xuống c a o mày không chút nào vì lòng ra thấy mình a tỷ không muốn phản ứng đến hắn hắn lại ở lại chỗ này cũng là tuyển người ngại thôi h ạ o ở trong phủ hỏi thăm một vòng rốt cuộc biết chính mình a tỷ hôm qua đi một chuyến h ấ t điếm chắc chắn mục tiêu sau đó thôi h ạ o vào lúc này nóng nảy trước dương phạm lừa gạt hắn a tỷ thay hắn đi làm ngày hôm qua hắc điếm q u o y r ư ợ u khai trương ngày đầu tiên chính mình a tỷ trở lại tựu là thế nào nhất định là ở đó bị hủy khuất cái này dương phàm thật đúng là ga lớn hắn nói qua đoạn sẽ không để cho dương phàm khi dễ chính mình nhị tỷ thôi hảo nắm chặt quyền vội vã r a phủ hướng hắc điếm đi giờ khác này ở thôi nguyệt nhi trong nhà nàng chính híp mắt nằm ở trên giường vẻ mặt đỏ ửng trên người còn mặc ngày hôm qua trở lại quần áo ngày hôm qua nàng hồi trước khi tới k h i ế u kỳ ở hát điếm trong quán rượu mang về một chai rượu rượu kia mùi vị thanh đạm nhàn nhạt, nhạt đảo mùi thơm nàng còn từ không bai kiến màu sắc màu hồng nhưng lại hóng ánh trong s u ố t rượu cái này làm cho nàng rất là hoan hỉ trong lúc vô tình một chai rượu sẽ để cho nàng uống hết sạch hồi đến phủ một vào phòng sẽ say bất tỉnh nhân sự chương một trăm mười lăm đần độn em vợ thứ một trăm mười lăm đần độn em vợ thẹn thùng giống như tiểu nữ nhi một loại tư thái để cho thôi nguyệt nhi buộc phát sinh đẹp không thể tả nếu là dương phàm ở chỗ này sợ rằng cả người đều phải say rồi làm người trong cuộc thôi nguyện nhi đến bây giờ còn là chóng mặt nàng không biết rượu kia thủy lại có thể tốt như vậy uống để cho nàng cũng có thể uống suốt một bình lớn hơn nữa quan trọng hơn là đây là nàng len lén mang về một chai rượu vốn là muốn cùng dương phàm nói kết quả bị dương phàm kia vô ánh mắt của s ỉ một chành cả người thiếu chút nữa thì nổ tung cho nên cũng không có cùng dương phàm nói đây nếu là để cho dương phàm biết nàng uống trồng rượu còn say rồi một ngày một đêm khởi là không phải để cho dương phàm chê cười từ hôm qua ngủ đến bây giờ thôi nguyệt nhi cảm giác mình tinh thần còn không có hoàn toàn khôi phục thôi nguyệt nhi nhìn mình c h ầ m c h ầ m bên trong nhà phòng lương từ từ lại nhắm lại con mắt lâm vào ngủ say rượu l à đ ồ tốt cùng thời điểm là một cái hại người đồ vật hại thôi nguyệt nhi say bất tỉnh nhân sự lại giúp dương phàm thoát khỏi t r ì n h sử mặc dương phàm mỹ tư tư trở lại chính mình hắc điếm chung chân còn không có bước vào hắc điếm ngưỡng cửa chỉ cảm giác mình sau lưng bị người kéo một cái cưỡng bách xoay người sau nặng nề đánh phải này s a u một quyền đột nhiên tới đánh lén để cho dương phàm căn bản phản ứng không kịp nữa một quyền kia đánh đến rất nặng ý thức hoảng hốt dương phàm không còn sức đánh trả chút nào đầu góc trống rỗng cả người hướng một bên ngã xuống một quyền này đánh dương phàm đầu cũng vang ngang ngọng sợ là không phải nào chấn động a dương phàm ngươi cái này cầu tặc thôi hạo thanh â m v ẫ n nộ vang lên dương phàm miễn cưỡng đứng vững ở chân lắc lắc đầu muốn mở mắt ra nhìn một chút phía trước rốt cuộc là người nào chờ hắn ý thức khôi phục ý thức thanh tình sau chỉ thấy thôi hạo một q u y ề n khác lại phải hướng về thân thể hắn ê ơ lần thứ nhất là hắn chưa chuẩn bị xong cái thứ hai dương phẳng cũng sẽ không lại bị hắn đánh trúng hắn nắm chặt thôi hạo tay dùng sức hướng ra phía ngoài lắp một cái k h ô n g chế được hắn thân thể đem thôi hạo hướng trên đất theo như thấy thôi hạo đứng thẳng tắp dương phẳng còn dùng lực đá một chút hắn đầu gối ổ kinh điển cầm n ã t h ủ dương phẳng sẽ không nhiều nhưng cứ như vậy mấy chiêu đủ đối phó thôi hạo như vậy tế bị nội nhục quý công tử rồi thôi hạo bị triệt để khống chế được sau đó hai đầu gối quỳ xuống đất đường đường thôi thị đích công tử bị người khuất nhục ép quỳ xuống đây quả thực là trong đời điểm nhơ thôi hạo dĩ nhiên không theo xử ra sức lực toàn thân không ngừng lay động muốn thật khởi ra dương phàm khống chế dương phàm thấy hắn còn không thành thật dùng đầu gối dùng sức đỉnh một chút hắn lưng để cho thôi hạo hoàn toàn đánh mất năng lực hành động dương phàm nhắm mắt điều chỉnh mình hô hấp cố gắng để cho chính mình đại não khôi phục lại bình tĩnh sau một lúc lâu hắn trận mở con mắt nổi giận đùng đùng hướng về phía thôi hạo nói thôi hạo tiểu tử ngươi tìm chết sao tại sao đánh ta đến bây giờ dương phạm vẫn cảm giác mình đầu mê man nặng như vậy một quyền nện ở trên đầu của hắn hắn thậm chí cũng hoài nghi bây giờ mình có nhỏ nhẹ nào chấn động cậu tặc ngươi vì sao phải khi dễ ta a tỉ thôi hạo cứ việc bị người đẹ ngã xuống đất có thể một thân ngạo khí hay lại là thập phần đứng thẳng bị thôi hạo vừa nói như thế dương phạm s ư n g sờ có chút không rõ vì sao không lời nói ta khi dễ ngươi a tỷ n g ư ơ i a tỷ không cầm roi đánh ta đều rất tốt rồi là ai cùng ngươi nói ta khi dễ ngươi a tỷ thôi nguyệt nhi kia tính tình nóng n ả y dương phảm có thể không chọc nổi ngoài miệng trêu đùa một chút còn tạm được không đúng ngày hôm qua khai trương thời điểm hắn có đùa giỡn qua thôi nguyệt nhi nhưng là kia trêu đùa nhỏ nhặt không đáng kể chỉ là trên đầu môi nói một chút hắn cũng không dám cưỡng bách thôi nguyệt nhi chẳng lẽ liền là ngày hôm qua như vậy mấy câu nói chọc tới thôi nguyệt nhi rồi hả không thể nào đâu thôi nguyệt nhi kia tính tình nóng n ả y không đến n ổ i làm người hẹp hòi sao như vậy mới vừa rồi còn là một bộ cùng hung cực các bộ dáng thôi hạo bị dương p h ạ m hỏi lên như vậy dãy r ù a động tắc từ từ dừng lại thật giống như cũng không có người đã nói với hắn là dương p h ạ m bắt nạt a tỷ hắn tới nơi này cũng là bởi vì mình suy đoán nhưng mình a tỷ là từ nơi này dương p h ạ m sau khi trở về mới tự giam mình ở trong phòng không ra nếu như là không phải ở dương p h ạ m này bị h ủy khuất vậy còn có thể là thì sao nói cho cùng khẳng định cùng dương p h ạ m có quan hệ người này lại còn không thừa nhận thật là đáng ghét cực kỳ thôi hảo nắm chặt quả đấm hôm nay thế nào cũng phải thay mình a tỷ h ạ giận nếu không giao hấn dương p h ạ m một hồi chính mình như thế nào nuốt xuống khẩu khí này hôm qua ta a tỷ từ n g ư ờ i kia sau khi trở về liền tự giam mình ở trong phòng đến bây giờ một miếng cơm cũng không có ăn nàng chỉ có bị h ủy khuất mới sẽ như thế người là từ ngươi này đi được ủy khuất khẳng định có liên quan với ngươi hệ dương p h ạ m có chút buồn cười thôi hạo suy luận thật sự là thái thanh kỳ bất quá chợt nhìn tựa hồ là chuyện như vậy thật chẳng lẽ là bởi vì mình trêu đùa vậy theo ngươi nói như vậy nếu như trải qua thổ địa miếu đ ố n g nhiên tâm tình không tốt ngươi là có thể đem thổ địa miếu phá hủy dương p h ạ m ngoài miệng mặc dù vẫn còn ở đùa giỡn nhưng là tâm lý nhưng không khỏi thay đến thôi nguyệt nhi lo lắng dương phàm tâm lý có một chút điểm thấp thỏm chẳng lẽ cổ nhân suy nghĩ như thế cố hóa không nhịn được bất kỳ lời nói đùa ngày hôm qua hắn to gan như vậy cùng thôi nguyệt nhi đùa sẽ không phải là đã chạm tới nàng lằn danh chứ dường như thôi nguyệt nhi lúc rời đi sắc mặt không dễ nhìn lắm chẳng lẽ thật là bởi vì hắn đùa giỡn thôi nguyệt nhi một câu nói kia sau đó phát cáo thôi nguyệt nhi rồi hả n g ư ờ i cưỡng tử đ o ạ n lý thôi hạo từ dưới đất bỏ dậy đưa ngón tay ra đến dương phạm giận dữ nói ngươi cũng không phải là tới cố tình gây sự không có chứng cớ cẩn thận ta cáo ngươi còn ngươi nữa vô duyên vô cớ đánh một quyền của ta vậy làm sao đoán dương phàm cười lạnh nói đi tới đại đường sau đó đây là chính mình lần đầu tiên bị người đánh một quyền dương phàm tâm lý rất cảm giác khó chịu suy nghĩ c ó muốn hay không đánh thôi hạo một hồi c h ú t giận một chút thôi hạo tức đến sắc mặt đỏ lên chính mình a t ỷ nhất định là bị dương phàm khi dễ rồi bây giờ dương phàm lại không thừa nhận còn cắn ngược một cái rất đáng hận rồi ta a t ỷ đến bây giờ còn thứ gì đều không ăn k h ẳ người định chính là có liên quan n có là với g ơ i Thôi biết sai, tội hệ. hảo chấp không bất tất toàn tất trên cả bộ cần cả đúng đến n g đem đều quá quái ư dương p h à muốn Hắn A tỉ l ô luôn n luôn tiện, gặp phải việc khó nhi, rất nhanh liền u tùy rất thể phải việc gặp khó có m lái, có thể đem m ì nói h phòng, nhất định thiên khuất. một muốn trong ngày cũng quan Người n gặp là vậy quý đại như vậy ta đây cũng không có cách nào bất quá nói thế nào bây giờ thôi nguyệt nhi đều là ta hắc điếm nhân viên nhân viên sẽ ra chuyện ta làm ông chủ này khẳng định mau chân đến xem dương p h ạ m nhận đúng thôi nguyệt nhi là hắn tương lai lao bà đến bây giờ còn không có leo lên nhà vợ môn đi xem một chút vậy cũng thật là tội lỗi lớn c h ẳ n g mượn cơ hội này lắc lư thôi hạo cho mình dẫn đường đi trước nhận thức một nhận thức môn làm quen một chút người có ý gì muốn phải đi gặp ta a tỷ thôi hạo nghe được dương p h ạ m lời nói mặt liền biến sắc nhất thời cảnh giác chẳng lẽ dương p h ạ m còn muốn đánh tới cửa đi không được không được chính mình tuyệt không thể để cho hắn được như ý dương phàm đưa ngón trỏ ra đung đưa trái phải không không không không phải đi nhìn ngươi tỉ mà là xem ta nhân viên tính chất không giống nhau không nên làm lăn lộn nhân viên nếu là xin nghỉ ta làm ông chủ này tự nhiên muốn tìm hiểu tình huống nếu là ngươi a tỉ bị bệnh chúng ta sẽ đưa lên phúc lợi của nhân viên ă n ủi một dương mỹ gói ngươi cảm thấy thế nào thấy thôi hạo mặt lộ cảnh giác dương phàm ngẩn ra phát hiện mình là biểu hiện có chút đột ngột rồi liền vội vàng sửa lại kính còn lấy ra một dương mỹ gói vì cắm đúng rỗ một dương mì gói xuất hiện trong nháy mắt bỏ đi thôi hạo toàn bộ phòng bị hắn mới vừa rồi còn thật ánh mắt của phẫn nộ trong nháy mắt đổi thành lóe sáng mong đợi trước mắt tất cả đều là mì gói h ảo ảnh khóe miệng của dương phàm kéo ra mặc dù đạt tới mục đích rồi nhưng tâm lý nhưng có chút lo âu nhà mình em vợ thế nào tốt như vậy l ừ a gạt một chút ăn sẽ để cho hắn bán đứng chính mình a tỷ này có thể không phải là một hiện tượng tốt ta chương một trăm mười sáu uống say thứ một trăm mười sáu uống say thôi hạo cũng ở cười to trong lòng thật sự coi chính mình là người ngu sao dám đánh chính mình a tỷ chủ ý có thể an ổn sống đến bây giờ cũng không mấy cái không nói trước a tỷ sức chiến đấu mạnh chỉ bằng vào nàng khuynh thành công chúa phong h ạ o cũng không dám có người càn rỡ bây giờ dương phạm ăn hùng tâm gan báo lại dám khi dễ a tỷ chính mình vừa v ậ n đem hắn đưa đến a tỷ bên người đến thời điểm là ai khi dễ ai có thể liền không nói được rồi đứng ở lô quốc công phủ trước đại môn dương phạm nụ cười càng phát ra dày đặc thôi hạo cũng không nghi ngờ gì thậm chí vội vàng muốn cho dương phàm thấy thôi n g u y ệ t nhi như vậy hắn liền có thể sớm một chút bắt được một dương mì gói rồi dương phàm xem qua ta a tỷ lập tức đi ngay nha đúng rồi ngươi còn phải phải đem một dương mì gói lưu lại dương phàm nhảy vào môn một bước liền bị thôi hạo h ô n g ngừng người là hắn mang vào nhưng dương phàm cũng phải tuân thủ quy củ lô quốc công phủ có thể là không phải có thể loạn càn giữa phương dương phàm gật đầu một cái vung tay một cái nói cái này tự nhiên bất quá ta tới vội vàng cũng không đem kia một dương m ỉ gói đem ra n h à thôi hạo nghe nói như vậy xoay người trên dưới quan sát dương phàm một phen tiếp lấy vẻ mặt đờ đẫn bọn họ mới vừa rồi chính là từ hắc điếm phương hướng kia tới nhưng là lúc tới sau khi quá mức vội vàng s ắ c thực không có cân nhắc đến m ỉ gói rồi thôi hạo nhữ mày lại đem dương phàm đẩy ra phía ngoài vừa đi vừa nói chuyện ngươi đã cái gì đều không mang cấp độ kia ngươi đem ra rồi trở lại ây ây ây ngươi người này xảy ra chuyện gì mì gói ta đều đáp ứng sẽ cho ngươi chẳng lẽ ta còn sẽ an vạ hay sao dương p h ạ m nắm thôi hạo tay cưỡng ép kéo hắn nói hắn tự xưng là làm người luôn luôn chính trực uy tín số một nhất định là sẽ nói được là làm được thế nào thôi hạo còn hoài nghi hắn đây dương p h ạ m vẻ mặt chân thành nhìn thôi hạo ánh mắt kiên định để cho thôi hạo dừng lại chân nói chắc chắn tự nhiên ngươi nếu là không tin bây giờ ngươi cũng có thể đi hắc điếm cầm mì gói để bày tỏ ta thành ý ngươi có thể trực tiếp cầm hai dương dương phàm phong k h o n nói thôi hạo hít sâu một hơi nghe được hai dương mì gói hồn đều phải bị câu đi hắn một hơi thở có thể ăn mấy chục thùng mì gói chỉ là điều kiện không cho phép nhiều nhất cũng chỉ có chín thùng mà thôi mấy ngày nay hắn lại không có cơ hội mua thêm mì gói ăn đến trong bụng đều không ăn no mì gói sẽ không có đưa tới con sâu thèm ăn sau đó lại không có biện pháp đẻ xuống cái này làm cho hắn có thể không phải bình thường c u ấ n quýt bất quá bây giờ dương phàm một hơi thở liền nói cho hắn hai thùng mì gói hắn không biết có nhiều kích động bây giờ ta là có thể liền lấy thôi hạo chấm nghi hỏi dương phàm gật đầu một cái chỉ có hai dương nha ân ân biết thôi hạo bước chân vội vàng đi ra ngoài lô quốc công bên ngoài phủ n ớ c thang co tầng bảy thôi hạo gấp gáp một bước liền nhảy xuống như vậy giống như một trăm năm chưa ăn qua cơm như thế cùng quỷ chết đói đầu thay như thế dương phàm ra bên ngoài chạy một bước la lớn ngươi a tỷ căn phòng ở nơi nào ngươi để cho người làm dẫn ngươi đi thôi hạo thanh âm càng phiêu càng xa dương p h ạ m miễn cưỡng nghe được nơi cửa gia đình cũng nghe được không người cho dương p h ạ m dẫn đường lần đầu tiên tới lô quốc công phủ dương p h ạ m trong lòng vẫn là có chút nhỏ kích động đây chính là chỉnh lao ma vương phủ đ ệ a dương p h ạ m nhìn bên trái một chút nhìn bên phải một chút giống như lưu mổ mổ vào đại quan viên một dạng hoa cả mắt dĩ vãng dương p h ạ m cũng liền ở hắc điếm chung quanh đi bộ căn bản không máy sẽ kiến thức loại này đại phủ đệ trong phủ tiểu thư cũng ở, ở hậu viện người làm dẫn dương phạm vòng tới vòng lui đi vào trong đầu đi n à y lô quốc công phủ cũng coi là khí phái dương phạm suy nghĩ chờ mình có tiền cũng phải cấp chính mình tạo như vậy một tòa đại v i ệ n tử không là muốn một tòa sang trọng biệt thự đi vài chục phút còn chưa đạt tới thôi nguyệt nhi căn phòng dương phạm nhìn chăm chăm nhìn chung quanh một chút tình huống lúc này mới phát hiện trước mặt mình con đường này mới vừa rồi hắn đã đi qua một lần dương phạm bước chân không nhanh không chậm với ở nhà này đinh sau lưng mới vừa rồi hắn còn cảm giác mình hưởng thụ đãi ngộ thật cao vào lúc này liền phát hiện mình lại bị một tên gia đình cho lừa bịp rồi mang theo hắn ở một khối này không ngừng đường vòng vị lao bá này ngươi là lớn tuổi liền đường cũng không nhận sao con đường này mới vừa rồi chúng ta là không phải đã đi qua sao hôm nay tới hắn chỉ có một mục đích liền là muốn nhìn một chút thôi nguyệt nhi thân thể rốt cuộc thế nào có phải hay không là bị bệnh thuần túy là muốn quan tâm quan tâm thôi nguyệt nhi nhưng là nhà này đinh thật giống như không quá cho mặt mùi a hả thật sao khả năng này thật là ta l á o hồ đồ ta suy nghĩ tiểu thư khuê phòng ở nơi nào bị đâm thủng sau đó nhà này đinh dứt khoát liền đường cũng không mang trực tiếp đứng tại chỗ dương phàm trên mặt mặt không chút thay đổi nhà này đinh đứng tại chỗ suy nghĩ mà hắn liền chăm chú nhìn gia đình gò má nhìn hắn có thể đùa bỡn ra hoa chiêu gì thời gian từng giây từng phút trôi qua nhà này đinh đột nhiên giơ tay lên vỗ một cái đầu mình nói hả ta nhớ ra rồi tiểu thư khuê phòng hình như là đi bên này con đường này chúng ta mới vừa rồi liền từ này đi tới dương p h ạ m nhìn ra đinh đi về phía trước nhịp bước ở một bên lạnh lùng nói như vậy à chúng ta đây từ nơi này đi một chút quá lâu chưa có tới hậu viện cũng không biết tiểu thư khuê phòng ở địa phương nào thật sự là lao hồ đồ nhà này đinh vừa nói chuyện vừa lắc lắc đầu thật giống như thật rất ảo nào chính mình lớn tuổi có thể dương p h ạ m nơi nào không nhìn ra nay bất quá chỉ là một cái lao vai diễn t ì n h nhưng là dưới mắt cũng không có những người khác có thể dẫn đường dương p h ạ m chỉ có thể với ở nhà này đinh sau lưng lại đi chừng mười phút đồng hồ nhà này đinh rốt cuộc dừng bước lại mang theo dương p h ạ m đi về phía một cái cho tới bây giờ không có đi qua đường nhà này đinh là muốn giúp thôi hạo kéo dài thời gian ở nơi này lãng phí lâu như vậy chờ hắn thấy thôi nguyệt nhi cũng làm không là cái gì bất quá hắn vốn là cũng không muốn đối thôi nguyệt nhi làm những gì thật là xin lỗi hạo thiếu ra mang về khách nhân ta còn như vậy không để ý xin công tử thông cảm thông cảm ta đây cao tuổi đầu cũng không mấy ngày x u ố n g đầu lao bá kia không người túi thấp đầu đối dương phàm nói xin lỗi nói lợi mặc dù rất có t h a n h ý chỉ là cái kia một đôi nhìn tặc nhân một loại con mắt để cho dương phàm không cảm giác được một chút t h a n h ý bất kể người khác nghĩ như thế nào ngược lại hắn chỉ muốn làm tốt chính mình liền có thể gia đình kia đem người đã lánh được mục đích nơi cũng không dừng lại nữa chỉ là lúc sắp đi còn không ngừng đánh giá dương phàm mặt đầy nhìn kỹ kiến gia đình cuối cùng đã đi dương phàm nhẹ gõ cửa một cái thôi nguyệt nhi thôi nguyệt nhi ngươi ở đâu có lẽ là tiếng đập cửa có chút nhẹ lời nói cũng nói xong bên trong còn không có một chút động tĩnh dựa theo thôi hạo lời nói thôi nguyệt nhi hẳn liền đợi ở trong phòng đầu cơm không ăn môn cũng không ra dương phàm nghĩ tới đây gõ cửa cường độ từ từ gia tăng rất có tuyết gì kêu cửa khí thế khai môn a khai môn a thôi nguyệt nhi ngươi mở cửa một chút tiếng đập cửa rốt cục thì q u ấ y dày đến người bên trong dương phạm nghe được chăn s á c h s á c h thanh âm cùng với nhân trên đất đi đi lại lại cửa này mới chậm rãi bị mở ra ai nhỉ thôi nguyệt nhi khàn khàn lại mơ hồ không rõ âm thanh văng lên ngay sau đó môn cũng bị mở ra thôi nguyệt nhi đứng ở cửa vẻ mặt mơ hồ trên mặt còn mang theo đỏ hửng búi tóc cũng lộn xộn y phục trên người cùng dưa muối như thế nhăn nhíu quan trọng hơn là làm thôi nguyệt nhi mở cửa ra lúc dương phạm ngửi thấy nồng đậm mùi rượu cái này thì có ý tứ thôi nguyệt nhi nằm ở nhà một ngày cơm không ăn môn không ra nguyên lai là bởi vì uống say ngươi đây là uống bao nhiêu ạ dương p h ạ m vẻ mặt cổ quái hỏi lớn như vậy mùi rượu như vậy lười biếng mặt mũi t a m hai ly rượu sợ là không đạt tới bộ dáng kia c h ư một trăm mười bảy động thủ trước thôi n g u y ệ t nhi thứ một trăm mười bảy động thủ trước thôi n g u y ệ t nhi đối với dương p h ạ m nghi vấn thôi n g u y ệ t nhi cũng không trả lời ý tứ dương p h ạ m nhìn thôi n g u y ệ t nhi bộ dáng này có chút bất đắc gì nói ngươi chính là vội vàng trở về nhà bên trong ngồi xuống đi ta xem ngươi đứng đều nhanh đứng không vững thôi nguyệt nhi lại xem thường nàng nghẹo đầu cười ngây ngô đột nhiên thân thể của nàng không hề có điểm báo trước nhào tới trước một cái trực tiếp ghé ở trên người dương phàm hơn nữa hai tay thôi nguyệt nhi còn nhân tiện khoác lên cổ dương phàm bên trên đầu nằm ú t sắp ghé vào lỗ thai hắn l ầ m bẩm tại sao ngươi lại ở nơi này ạ đồ lưu manh mới vừa có chút tức giận dương phàm trong nháy mắt bật cười thôi nguyệt nhi cũng uống tới như vậy rồi còn sẽ không quên gọi hắn một tiếng đồ lưu manh thôi nguyệt nhi uống tới như vậy mặc dù là ở trong phủ nhưng là người lắm mắt nhiều sợ có người nhìn thấy nói nhiều chút lời hong tiếng ve dương phàm nhìn trái phải một chút chắc chắn không người nhìn thấy sau liền vội vàng đem thôi nguyệt nhi phóng vào trong nhà loảng xoảng một tiếng đóng cửa lại hắn đem thôi nguyệt nhi đi vào trong đầu đầy nhưng này thôi nguyệt nhi uống say giống như một dính nhân con khỉ tay nắm thật chặt cổ dương phàm hai chân c u ấ n ở rồi dương phàm nang hông cả người giống như là một cái nhỏ con khỉ ôm lấy hầu mụ mụ trên người thôi nguyệt nhi mùi thơm cơ thể cộng thêm rượu này tức để cho dương p h ạ m rất là cấp trên không cảm thấy khó ngửi ngược lại làm cho hắn rất là ưa thích hai người cách gần như vậy dương p h ạ m hô hấp lúc này tất cả đều là thôi nguyệt nhi mùi vị loại cảm giác này để cho hắn thập phần an tâm đồ lưu manh ngươi tại sao lại xuất hiện ở ta trong mậu ả n g ư ơ i ở trong mơ chẳng lẽ cũng muốn đùa bỡn ta sao càng làm cho dương p h ạ m khiếp sợ thôi nguyệt nhi nói như vậy một phen thôi nguyệt nhi dám gan to như vậy nguyên lai là cảm thấy nàng đang nằm mơ nay tiểu ni tử cũng quá cả gan làm loạn đi ở trong mơ liền dám làm ra như vậy không phù hợp quy củ sự tình bất quá nhân vật chính là mình lời nói dương p h ạ m cảm thấy cũng cũng không tệ lắm dáng vẻ nhưng hắn cứ việc thích thôi nguyệt nhi cũng sẽ không giới tình huống này lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn chiếm nhân ra tiện nghi dương p h ạ m ôm thôi nguyệt nhi đi về phía trước động muốn đem nàng thả lên giường để tránh để cho người ta nhìn thấy cái này không nhã hành vi chỉ là dương p h ạ m đi đi lại lại để cho thôi nguyệt nhi thân hình không yên ôm lấy dương p h ạ m tay càng phát ra kẹp chặt ngươi nhẹ một chút ta ta đều phải bị ngươi ghìm chết rồi khu dương p h ạ m còn chưa đi đến trên giường liền bị s i ế t thở gấp không giận nổi ghìm chết ngươi vậy cũng không được ghìm chết ngươi quá tiện nghi rồi ta muốn đem ngươi cầm đi ngâm lồng heo thôi nguyệt nhi hung tợn vừa nói chỉ bất quá lời nói nói ra khỏi miệng dương p h ạ m trên cổ tay cũng thả lỏng thêm vài phần l ự ợ đạo miễn cưỡng để cho hắn có thể đủ hô hấp thôi nguyệt nhi cái tay còn lại là sờ lên dương phàm mặt ngươi mặt mũi này tỉ thí thế nào ta còn non ả thôi nguyệt nhi mơ mơ màng màng vừa nói tay không ngừng bóp dương phàm mặt một mực nói là dương phàm ở vô lễ thôi nguyệt nhi nhưng là dương phàm cũng không đối thôi nguyệt nhi làm gì ngược lại thôi nguyệt nhi lại động thủ lại động c ước còn chủ động đầu hoài t ố n bão này nhắc tới cũng đều là dương phàm bị thua thiệt đây dương phàm sợ thôi nguyệt nhi té xuống nhưng là hắn cũng thật sâu minh bạch nam nữ thụ thụ bất thân hai tay không dám thật sờ tới thôi nguyệt nhi hắn là ưa thích thôi nguyệt nhi nhưng là chưa trải qua đảng gái đồng ý dương phảm tuyệt sẽ không càng lôi chỉ một bước điều này sẽ đưa đến thôi nguyệt nhi ở trên người hắn càng phát ra tùy ý làm bậy đứng lên lại s ờ cái này lại s ờ vậy đem dương phảm tóc cũng v ừ a bãi rồi ta thấy nam nhân khác đều có trồng dâu ngươi thế nào liền tròm dâu cũng không có ạ bất quá ngươi có cục xương ở cổ họng thôi nguyệt nhi đem dương phảm từ đầu sờ tới đôi tiếp lấy lại đang hắn nơi c ả m dừng lại hồi lâu sờ nửa ngày đều không sờ tới cái gì lúc này mới hiếu kỳ hỏi ta lại đem mục tiêu bỏ vào dương phảm cục xương ở cổ họng bên trên lại vừa là đâm lại vừa là sở chọc cho dương phảm hô hấp dối loạn hắn có thể là không phải l i ễ u h ạ huệ bình thường mặc dù thôi nguyệt nhi mặc quần dài không nhìn thấy vóc người nhưng khi ái nhân khoảng cách gần như vậy tiếp xúc dương phảm có thể cảm thụ được trên người thôi nguyệt nhi linh lung thích thú trước ngực kia hai luồng càng là thập phần mềm nhũn như vậy mê người một cái nữ tử cộng thêm lại vừa là trong lòng nàng hoan hỉ dương phảm chỉ cảm giác mình lòng dối như tơ vỏ vẫn còn được cưỡng bách chính mình tỉnh táo có thể thôi nguyệt nhi được voi đòi tiên sơ hoàn hắn c ụ c xương ở cổ họng lại bắt đầu hướng quần áo của hắn cổ áo đi một cái tay đã trải qua d ố i vào thôi nguyệt nhi ngươi quá phận n ắ m tay lấy ra lại mặc cho sự tình phát sinh đi xuống kia hậu quả khó mà lường được dương phàm tuy tham luyến thôi nguyệt nhi chủ động nhưng cũng không thể tùy ý làm vậy h á t h á t h á t giống giận đổi lấy nhưng vẫn là thôi nguyệt nhi cười h á t h á t coi như chuyện này phải đến không có thể khống chế thời điểm đóng chặt đại cửa bị mở ra a tỷ rời đi hồi lâu thôi hạo chạy về vẻ mặt bỏ bừng đứng ở cửa ra thở mạnh là hắn sơ sót khi hắn đến h ấ t điếm lấy đi hai dương m ỉ gói sau đó lúc này mới nhớ tới chính mình a tỷ vốn là ở dương phàm kia bị hủy khuất trở lại tuy nói a tỷ chiến lược rất mạnh nhưng là có thể để cho a tỷ được hủy khuất dương phàm vậy hiển nhiên cũng là không phải đèn cạn dầu a vào lúc này nếu là gặp lại dương phàm kia là không phải h ủy khuất bên trên lại thêm một thành h ủy khuất cũng là hắn bị dương p h ạ m cám dỗ tự cho là thông minh hai dương mỹ gói đem hắn điệu hổ lý sơn cầm hai dương mỹ gói liền vội vàng chạy trở về trên đường chạy trở lại chỉ sợ chính mình a tỷ lại được h ủy khuất xa xa ở ngoài cửa chỉ nghe được trong p hắc ò n ồn ào, đến gần mới nghe g đầu được rất ảo, mới hắc cười đều âm thanh hắn cũng không để ý môn có hay không quan trực tiếp xông đi vào nay vừa tiến đến liền phát hiện thôi nguyệt nhi nằm ở trên người dương phàm dương phạm chỉ là vẻ mặt bất đắc dĩ dáng vẻ mà mới vừa rồi kia mấy tiếng cười đế ức đều đang là thôi nguyệt nhi phát ra vốn là thôi hạo xông lại cho là dương phạm muốn nhân cơ hội hướng về phía a tỷ làm nhiều chút không thể miêu tả sự tình nhưng không nghĩ tới đẩy cửa vừa tiến đến liền thấy tình cảnh như vậy ở nơi này là thôi nguyệt nhi được ủy khuất ta được ủy khuất rõ ràng là dương phạm hơn nữa chính mình a tỷ còn giống như có chút không bình thường dáng vẻ a tỷ người làm sao vậy thôi hạo có chút l u n g túng đang ở hành hung là hắn á t ỉ hắn làm như thế nào hóa giải này tình cảnh lúng túng đây ồ á hạo cũng ở đây à. thôi nguyệt nhi nháy nháy mắt nhìn thôi hạo ngốc manh bộ dáng rất là tuyển người thích Á t ỉ người đang làm gì cuối cùng không rõ vì sao hỏi dưới tình huống này hắn không biết nên vào hay là nên lui ta có thể làm gì ta chuyện gì cũng không làm nha thôi nguyệt nhi vừa nói chuyện một bên tay càng hướng dương phàm nơi ngực với tới nàng không xấu hổ thôi hạo cũng thay đến nàng lúng túng vẻ mặt ngượng ngùng nhìn dương phảm liền vội vàng đi qua đem thôi nguyệt nhi từ trên người hắn kéo xuống tới bị cương ép di động thôi nguyệt nhi động tác phản kháng kịch liệt đại với tay đẩy ra thôi hạo ngươi làm gì a tỷ đừng làm rộn ngươi thế nào lớn như vậy mùi rượu nhi ngươi uống rượu mới vừa rồi chẳng qua là cảm thấy thôi nguyệt nhi trạng thái có cái gì không đúng nhưng khi thôi hạo đi vào sau đó hỏi một cổ đậm đà mùi rượu giờ mới hiểu được thôi nguyệt nhi nguyên lai、like、là uống rượu lần này là có thể nói xuôi được bình thường a tỷ làm sao sẽ làm ra loại sự tình này trêu đùa dương p h ạ m cũng là bởi vì uống rượu duyên cớ ngày hôm qua hắc điếm q u y rượu khai trương chính mình a tỷ nhất định là uống nhiều rồi lúc này mới náo loạn trò cười biết sai nhân tất cả đều tại chính mình trên người a tỷ thôi hạo mặt bỏ bừng thay đến chính mình a tỷ cảm thấy ngượng ngùng dương p h ạ m một người không khống chế được thôi nguyệt nhi nhưng là bây giờ bọn họ có hai người thật vất vả đem thôi nguyệt nhi hướng trên giường mang đi đụng phải giường thôi nguyệt nhi lập tức an phận xuống dưới nắm chăn xoay người nằm sấp ở trên giường khò khò ngủ say thôi hạo lúng túng đứng ở bên cạnh nhìn dương phàm nói nhà ta a tỷ chưa bao giờ từng uống rượu không khỏi tự lực lúc này mới làm trò cười dương phàm chuyện này ngươi nếu dám nói ra ta đây định để cho n g ư ơ i chờ coi chương một trăm mười tám kích thích lôi đài cuộc so tài thứ hoàn toàn mười tám kích thích lôi đài cuộc so tài thôi hạo một bên uy hiếp dương phàm còn vừa d ơ d ơ lên quả đấm đồng thời cảnh cáo bên dưới thôi hạo cảm thấy dương phàm nhất định là không dám tiết lộ chỉ là nhìn dương phàm dần dần biểu tình cổ quái thôi hạo cả người cũng không tốt n à y mẹ nó là muốn gây sự tình thôi hạo vẻ mặt cảnh giác nhìn dương phàm có dương phàm một câu cự tuyệt liền muốn để cho hắn bỏ mạng lại ở đây vừa coi cảm yên tâm ta sẽ giúp ngươi bảo thủ bí mật ta giống như là cái loại này có thể không ngăn cản n g ư ờ i sao thấy thôi hạo có chút khẩn trương dáng vẻ dương p h ạ m lên tiếng đáp ứng nói dương p h ạ m có thể không phải là cái gì tiểu nhân hèn hạ hắn sở dĩ biểu tình cổ quái là bởi vì hắn ở trong phòng trên bàn thấy được một c h a i đã chống cóc thai mới vừa mới tiến vào lúc ngược lại là không chú ý nhớ thôi nguyệt nhi lúc rời đi sau khi nhưng là không mang cái gì nhưng bây giờ tại hắn trong phòng lại xuất hiện hắc điếm q u ầ y rượu mới có đồ vật kia có phải hay không là có thể nói rõ thôi nguyệt nhi uống t r n g rượu say thành như vậy không dám biết người mới đem mình khóa ở trong phòng câu trả lời không cần nghĩ dương phạm tự có phán xét chỉ là hắn không nghĩ tới mặt ngoài hung hãn thôi nguyệt nhi say rượu sau đó dáng vẻ cư nhiên như thế dễ thương cư kia nhưng khó mà nói c h ắ c được ngươi người này hèn hạ nhất nói không chừng ngày mai sẽ đem chuyện này lộ ra ngoài uy hiếp chúng ta thôi hạo vẻ mặt cảnh giác nhìn dương phạm ở trong lòng hắn dương phạm không tính là đinh điểm người tốt ngươi liền như vậy không yên tâm ta đây thể được rồi ta thể cũng sẽ không đem hôm nay chuyện cùng ngoại nhân nói dương phạm rất là bất đắc dĩ làm một thề động tác được đã như vậy ta liền tin tưởng một lần hiện nay ngươi bài kiến ta a tỷ rồi ngươi còn có chuyện gì thôi hạo vẻ mặt t i ê n khách bộ dáng nhân cũng thấy qua mặt cũng vứt sạch nếu như thôi hạo lại đem dương phạm lưu lại nơi này cũng chỉ có thể để cho hắn chế dễ ước dương phạm gật đầu một cái chậm rãi xoay người chủ nhân ra cũng lên tiếng hắn nếu là lại lưu lại nơi này lời nói vậy thì thật không thức thời rồi xoay người trong nháy mắt đó dương p h ạ m đem trong tay mình một vật vã ngoài h bên trong bỏ vào dương p h ạ m sau khi rời đi cuối cùng vẻ mặt lo âu nhìn trên giường a tỷ thật không nghĩ tới chính mình a tỷ lại là trước tay máy tay chân một cái t i ê u nhân bình thường mặc dù thôi nguyệt nhi có chút hòa bạo nhưng trừ lần đó ra cũng cũng coi là đại gia khuya tú nhưng này uống say sau đó sao như thế chăng đến điều lại còn chủ động trêu đùa dương p h ạ m thôi nguyệt nhi còn ở trên giường ngủ không được là thôi hạo đã bắt đầu lo âu a tỷ ngày mai nên như thế nào cùng dương p h ạ m gặp mặt lôi đài cuộc so tài trước lúc trời tối kết thúc bây giờ lưu ở trên đài là một cái tiêu cục tiêu sư thường xuyên đi ngọn tinh thông võ thuật lại ứng đối năng lực rất mạnh bạch đại gia đối cái này tuyển thủ rất là hài lòng hơn nữa cái này tuyển thủ vận khí rất tốt đánh bại năm người sau thể lực chống đỡ hết nổi mắt thấy sẽ bị người đánh xuống đài có thể hết lần này tới lần khác lúc này lôi đài cuộc so tài giai đoạn thứ nhất kết thúc này cái tiêu sư có thể chờ đến ngày mai lôi đài cuộc so tài bắt đầu trở lại trận đấu ở nơi này một cái thời gian đoạn chung đủ hắn khôi phục thể lực nghỉ ngơi ngày thứ nhì trời vừa sáng lôi đài cuộc so tài để chuẩn bị so với ngày hôm qua đơn sơ khán đài hôm nay ở trên khán đài tăng lên không ít cái lều không dự thi người xem có thể đang nghỉ ngơi trên đài thật tốt thưởng thức lần này lôi đài cuộc so tài cái c h ủ ý này hay lại là bạch đại gia ngày hôm qua đề nghị đi ra muốn phải thật tốt nhìn lôi đài cuộc so tài còn phải mua vé vào cửa bằng vé vào cửa vào sân loại này lôi đài t ỉ v õ ở cổ đại cũng coi là rất thú vị giải trí hạng mục trong ngày thường có thể không thấy được mấy lần cho nên vé vào cửa vẫn có bán đương nhiên rồi vé vào cửa chỉ là kích thích tiêu phí không thể nào thật dựa vào kiếm tiền cho nên một tấm vé vào cửa cũng liền một đồng tiền là một cá i nhân cũng có thể mua được buổi sáng lôi đài cuộc so tài trên đài tới tới lui lui rồi sắp tới t r ư ờ n g trăm người hôm qua bạch đại gia coi trọng mấy cái tuyển thủ toàn bộ bộ lạc chọn đợi ở trên đài lâu nhất là một cái bến tàu lao công thường xuyên rời hàng trên người không thích mặc quần áo cổ đồng sắc ra thịt dưới ánh mặt trời loẹ loẹ phát quang hoàn mỹ hai đầu cơ bắp cơ bụng cái kia vóc người cùng hậu thế khỏe đẹp hạng nhất đều có liều mạng dương phàm thứ nhất liền nhìn thấy như vậy một màn mặc dù hắn là cái nam nhưng là nam cũng sẽ hâm mộ kia bắp thịt đầy đặn nam sinh cũng ảo tưởng quá mình có thể có tràn đầy lực lượng một khắc kia giống như đại lực thủy thủ đáng tiếc cái thời đại này không thịnh đi cơ bụng chúc mừng vui mừng nhẹ nhàng công tử mà tại hậu thế giống như trên đài cái k i a bến tàu lao công phơi một chút bắp thịt ngực phòng chừng sẽ thu hoạch tốt một lớp mê mội bến tàu lao công trên người chậm rãi chạy x u ô i mồ hôi dưới ánh mặt trời mồ hôi phát quang từ từ chạy xuống này nhìn giống như là đang nhìn một bộ hình nam đồ dương phàm gật đầu một cái rất là hài lòng bạch đại gia khổ cực ngươi sáng hôm nay nhưng là có phát hiện gì dương phàm đi tới tốt nhất xem phim khu nhìn thấy bạch đại gia chào hỏi nói bạch đại gia hết sức chuyên chú chú ý trên lôi đài tình huống b ấ trên kể không ai tới t đầu cũng đài đó, đang hàng người cái cùng có tuyển những nhìn hậu khu mấy kêu xếp lôi à tương đối mong đợi trước tiên có thể đi chấm điểm nhân. Trên mong nhân. đối đợi đi điểm chấm có l đài yêu cầu chính là trường kỳ kháng chiến có rất nhiều lực buộc phát cường đạo nhưng cao nhất đánh bại ghi chép lại không cao hơn bốn người ở nơi này yêu cầu nghiêm khắc bên dưới rất nhiều người cũng không trúng tuyển người đem những này nhân phương thức liên lạc lưu lại nếu như đến cuối cùng chúng ta không tìm được thích hợp nhân tuyển vậy thì từ mấy người này chính giữ a chọn dương p h ạ m suy nghĩ một chút nói an ninh phương diện này công việc nhất định phải làm thật tốt dương p h ạ m không dám sơ sót nhưng nếu như lôi đài cuộc so tài dơ xong xuôi còn không tìm được thích hợp vậy thì lúc trước biểu hiện rất tốt đẹp trong đám người chọn vài người đi ra cũng là không có vấn đề tốt nhất là có thể tìm được thích hợp bảo tiêu một người là có thể trấn thủ toàn bộ tiệm nếu như chọn không tới thích hợp bảo tiêu chọn mấy võ công cao cường nhưng có tì vết tay thuận bổn điếm đông nam tây bắc mỗi người một cái cũng có thể giống vậy đi đến hiệu quả bất q u a dương phàm nhìn trên đài cái k i a cổ đồng sắc r a thịt bến tàu lao công ngược lại cũng không tệ dáng dấp dáng ngoài không tệ năng lực làm việc tuy không biết nhưng hắn thường xuyên ở bến tàu c h u n g xử lý vấn đề khó khăn khẳng định cũng có rất nhiều nghĩ như vậy dương phàm nhìn bến tàu lao công cũng thật thuận mắt thời gian dài như vậy trôi qua có chút võ công đều đã lên đài trên lôi đài đổi một nhóm lại một nhóm bến tàu lao công đứng ở phía trên một lúc lâu cũng không có người lại đi lên bạch đại ra gật đầu một cái đứng lên nói còn có vị anh hùng nào hảo hán muốn phải thử một chút thân thủ trên lôi đài đại ca đã chờ lâu rồi nếu là một nén nhang bên trong lại không nhân lên đài khiêu chiến quyển kia lần lôi đài người t h ắ n g trận liền chính là vị đại ca kia rồi bến tàu lao công ở trên lôi đài đi vòng vo một vòng ba trăm sáu mươi độ không góc chết triển hiện chính mình hoàn mỹ vóc người đẹp dương phàm nhìn hắn kia tự tin bộ dáng cùng với hắn khiêu khích nhân ánh mắt có một cái trước mắt như vậy lúc này hắn đều muốn lên đài đi thử một chút bất quá cũng chính là suy nghĩ một chút thôi hắn nếu là đi lên lời nói sợ rằng sẽ bại thật thê thảm loại này ngoảnh mặt mặt sự tình hắn mới không làm chỉ là người này còn rất tao bao phỏng chừng lúc trước cũng là một im l ì m chủ như vậy tao bao nhân tiến vào hắn hắc điếm quẻ rượu vùng hẳn thật hại người nào ở chỗ này khiêu khích để cho tiểu ra tới gặp gỡ ngươi thời gian trôi qua rất nhanh cộng thêm hôm nay là nam phong thiên một nén hương so với bình thường còn nhanh một chút mắt thấy cuối cùng một tấc hương muốn rơi xuống đột nhiên một đạo quen thuộc lại lại đáng sợ thanh âm ở phía xa nhớ tới có chút không mua nổi phiếu dân chúng liền vây ở lôi đài xa xa ngắm nhìn tuy nhìn thị giác không tốt lắm nhưng là có thể thấy rõ kia vây một vòng lại một vòng trăm họ đột nhiên rối loạn lên đống người nhường ra một con đường dương phàm móc móc lỗ thai có chút không thể tin hướng giọng nói kia nơi nhìn mới vừa rồi hẳn là nghe lầm đi chương một trăm mười chín trình sử mặc giải rượu rồi thứ một trăm mười chín trình sử mặc giải rượu rồi cái nào dám ở trước mặt đại gia nói chuyện đi ra để cho đại gia gặp gỡ ngươi trên lôi đài bến tàu lao công mắt thấy chính mình liền phải thắng đột nhiên lại có một vị người khiêu chiến xuất hiện tâm tình của hắn cũng không tốt lắm nổi giận đùng đùng hướng đống người trung hô phát ra âm thanh nhân rốt cuộc xuất hiện ở đại chúng tầm mắt chính giữa người này chính là bị đổ hai bình giã cách vô số ly trường đảo bằng trà chỉnh sử mặc có thể là chiều hôm qua đến sáng hôm nay 2 4 h cũng chưa tới trình sử mặc lại xuất hiện ở trước mặt dương phàm hơn nữa nhìn bộ dáng kia còn giống như rất tinh thần dương phàm nuốt xuống một bãi nước miếng nay trình sử mặc thể chất là lấy cái gì làm uống nhiều như vậy độ cao số rượu không xảy ra bất cứ vấn đề gì coi như xong rồi hai mươi bốn h không tới lại cũng đã giải rượu rồi còn đứng ở nơi này dương phàm hít sâu một hơi xoa xoa con mắt chắc chắn chính mình không nhìn lầm xong rồi xong rồi dựa vào trình sử mặc này cổ sức châu b ò nếu là hắn lên đài ai còn có thể lại đem hắn chạy xuống n h a t r ì n h sử mặc ngươi dương p h ạ m từ chỗ ngồi đứng lên nhìn mới bỏ hướng lôi đài t r ì n h sử mặc muốn thương lượng với hắn thương lượng xin việc chuyện này hảo huynh đệ yên tâm ta nhất định đánh bại hắn tuyệt không cô phụ ngươi hôn qua lấy rượu tướng h ạ t r ì n h sử mặc nhưng ngay cả lời nói cũng không nghe dương p h ạ m nói xong một tay nắm quyền tự tin đấm đấm bộ ngực mình rất là trong lòng có dự tính hướng dương p h ạ m bảo đảm đấm hoàn ngực sau chỉnh sử mặc xoay người lôi đài vẻ mặt nhìn kỹ nhìn bến tàu lao công làm xong chuẩn bị chiến đấu t r ì n h sử mặc là nghĩ như vậy mặc dù hắn đã trở thành hắc điếm trong quán rượu bảo tiêu dự định người nhưng hắn t r ì n h sử mặc nhưng là một cái chính trực nhân đối q u ầ y rượu bảo tiêu trước hắn muốn bằng thực lực của chính mình thắng tới tay húng chi lại là không phải cầm bút cầm giấy loại này tế hoạt vũ đao lộng thương một khối này hắn nếu bị thua kia là không phải đùa giỡn hay sao bến tàu lao công thường xuyên rời hàng không biết dùng vũ khí gì hoan hỉ nhất chính là dùng man lực giải quyết hết thạy này chính giữa trình sử mặc mong muốn vũ khí tuy tốt có thể là rất nhiều vũ khí cũng bất tiện mang theo trên người trình sử mặc vốn là dáng dấp hơi dọa người nếu là tùy thân hành tẩu còn mang theo vũ khí vậy hắn đi ba tuổi tiểu hài cũng có thể bị hắn hù dọa khóc vì giảm bất chính mình lực uy hiếp trình sử mặc bình thường trên người cũng sẽ không mang vũ khí ngoại trừ lần trước ở dương phản kia đ à o tới một cái long tước nhưng lôi đ à i không cho phép sử dụng vũ khí trình sử mặc cũng không ý mình còn có thể thua hay sao vừa vặn này bến tàu lao công cũng không dùng vũ khí hai người kia chỉ bằng man lực tới liều mạng rốt cuộc ai lợi hại bến tàu lao công ngựa đầu gào to một cái âm thanh giống như là một đầu tóc điên trâu được hướng hắn này vào tới mà trình sử mặc đứng bất động đứng nguyên tại chỗ chăm chú nhìn bến tàu lao công xông lại tư thế ở hai người sắp đụng nhau một khắc kia thật chặt vặn chặt rồi bến tàu lao công lỗ thai dương phàm giống như thấy một con điểm nộ khí đỉnh phong châu đ ư ợ c cùng đến một cái trải qua bách chiến đấu ngưu sĩ tỷ thí không nghi ngờ chút nào đấu như sĩ chiếm cứ thượng p h ò n g t r ì n h sử mặc nắm đầu kia lao công lỗ thai giống như là bắt c h â u được r ắ t một dạng khống chế hắn tả hữu hành động phương hướng bến tàu lao công trên người mặc dù tất cả đều là bắp thịt có thể luôn có mấy cái như vậy địa phương là xương sườn mềm liền nói ví dụ như bây giờ hắn bị t r ì n h sử mặc nắm lỗ thai trên lỗ thai cũng đều là xương sụn không có bắp thịt bảo vệ bị người bóp một cái trong nháy mắt cảm giác một trận đau đớn hắn căng cứng cả người bắp thịt buông lỏng một chút h t mồ hôi lạnh cũng toát ra mặc dù trình sử mặc khí lực lớn dáng dấp cũng rất là thô lỗ nhưng là tác chiến về phương diện này rất có thiên phú bị nắm được sừng châu châu đực thoáng cái liền đánh mất hơn nửa sức chiến đấu trình sử mặc tay đi phía trái bến tàu lao công cả người cũng đi phía trái đi trình sử mặc hướng bên phải bến tàu lao công lại bị ép đến hướng bên phải đi một con bị nắm núi dẫn đi n g h u đã không còn vi lực trên lôi đài xuất hiện như vậy tức cười một màn chọc cho dưới đài nhân rối rít cười to có thể dương phàm lại một chút cũng không cười nổi nếu như t r ì n h sử mặc là dân chúng tầm thường thân phận vậy thì quầy r ư ợ u bảo tiêu tuyệt đối thuộc về hắn không ai có thể hơn nhưng là thân phận của t r ì n h sử mặc cũng không tầm thường người chịu thua chưa t r ì n h sử mặc cười h i ế p mắt vừa nói n à y thắng cũng quá đơn giản đi nhận thức nhận thức nhận thức người mau thả tay đi lỗ thai ta đều phải xuống bến tàu lao công cầu xin tha thứ vừa nói tay đã bắt đầu che chính mình lỗ thai tiểu tử còn dám ở tiểu ra trước mặt đánh sưng mặt sung mãn mập mạng c ân hiện ở trên lôi đài phách lối đắc ý là biến thành t r ì n h sử mặc hắn giang hai tay ở trên lôi đài đi mấy vòng vừa đi còn bên trụi bộ ngực mình cái kia phó được nước bộ dáng dương phạm thật muốn đi lên đạp hắn một cước bạch đại gia cũng là có chút đ vẻ mặt lu buồn dương phạm gò má trần trờ sau một lúc lâu nàng đứng lên nhưng còn có nhân muốn lên đài khiêu chiến thời gian một nén nhang đi qua người thắng chính là đài thượng nhân mặc dù nàng cũng rất không tình nguyện chỉnh x ử mặc đến quẻ r ư ợ u làm cái người hầu r ư ợ u nhưng là nhân sắp xếp ở chỗ này chân chân thiết thiết đánh thắng lôi đài quy củ là dương phàm chế định nếu là bây giờ chỉnh x ử mặc thắng trận đấu cũng không để cho hắn nhậm trước vậy thì thật không nói được so với chỉnh x ử mặc kia cười híp mắt mặt dương phàm là đang suy tư nên như thế nào để cho chỉnh x ử mặc tự bản thân rời đi hắc điếm quẻ rượ u nếu để cho hắn nhậm chức nhậm chức sau đó gọi mẹ mẹ an bài cho hắn mấy thứ việc khó nhi để cho trình sử mặc chính mình biết khó mà lui cái biện pháp này thật giống như thật có thể được đại gia hỏa biết hôm nay là nhà nào tiệm mở lôi đài trận đấu sao biết ta n à y là không phải đều là hắc điếm q u y rượu ở tuyển người sao cáo thị gián đời thiên đều là ai cũng biết rồi đúng rồi chính là hắc điếm q u y rượu các ngươi nhưng là đi qua hắc điếm q u y rượu uống rượu trình sử mặc ở nơi này nghĩ biện pháp trình sử mặc đứng ở trên lôi đài bắt đầu cùng dưới đài những thứ kia người xem chuyển động cùng nhau ở trên lôi đài đứng thật cao giống như là giao hàng hàng hóa người chủ trì ta đây đi nơi đó đầu rượu mặc dù đắt nhưng là thật là tốt uống bên dưới cách trình sử mặc gần đây một cái chăm họ vẻ mặt si mê vừa nói hắn uống qua hắc điếm q u ỏ e rượu rượu sau liền không bao giờ nữa muốn uống những địa phương khắc rượu kia kia đều là rượu a rõ ràng so với thủy còn phải thủy vật lấy hiếm l à quý hắc điếm q u o y rượu rượu các ngươi ở những địa phương khác có thể tuyệt đối không mua được đây là chỉ có chúng ta trường an thành mới có ngươi đem ngươi đang ở đây hắc điếm q u o y rượu từng uống rượu này một chuyện tích nói ra nhất định là có vô số người xứ khác hâm mộ ngươi t r ì n h sử mặc lớn tiếng nói những lời này đem hắc điếm q u o y rượu dâng lên rồi thiên dương phàm ở bên cạnh nghe lại nói mặc dù không tệ nhưng là từ t r ì n h sử mặc trong miệng nói ra luôn cảm thấy có cái gì không đúng thật giả chỉ có trường a n có đứng bên dưới chăm họ nửa tin nửa ngờ nhìn trình sử mặc h á t điếm quầy rượu rượu s á t thực được nhưng hắn ở những địa phương khác cũng chưa uống qua chẳng lẽ thật chỉ có này một chỗ có đề tài thứ nhất đứng ở trên đài trình sử mặc giống như là mở ra máy hát trong mười câu có chín câu đều là vừa nói h á t điếm quầy rượu tốt trình sử mặc trang nghiêm một bộ mình chính là h á t điếm quầy rượu nhân thẳng thắn nói bên dưới những bách đó họ bị trình sử mặc nói sửng sốt một chút chương một trăm hai mươi thanh ý nam tử Thứ 120 Thanh y nam Tử Trên không khiêu Nam người lên Y lôi đài không người đi chiếu n phản ngược lại thành hắc lại điếm q y rượu giới t hắn i biết, xử ngồi ở trên lôi đài, ệ u trình trên trong xử mặc sồm ở t tỏa t ra i h q u a n giới n ó này nói hạn phóng hắn vậy, quảy điếm đại. Chiếu vô đem hắc rượu g này thiệu phương pháp đoán chừng thật đúng là sẽ có không ít người sẽ đối với hắc điếm sinh lòng hướng tới chỉ là dương phàm nơi nào không nhìn ra t r ì n h sử mặc ý đồ rõ ràng chính là muốn kéo dài thời gian làm cho mình chống nổi một nén nhang như vậy thì danh chính ngôn thuận trở thành hắc điếm q u y r ư ợ u nhân viên t r ì n h sử m ặ c thông minh này lại còn có thể nghĩ ra biện pháp này đến thật là xem người không thể chỉ xem tướng mạo a có mục tiêu có động lực đồng truy cũng có thể có sổ ụ mạng trí tuệ dương phàm xoa xoa chính mình huyện thái dương t r ì n h sử m ặ c thật là cái để cho người nhức đầu nhân vật nhất là bây giờ hắn hành vi thân phận của hắn đặt ở vậy dưới đài nhân ai dám thật động thủ với hắn dương phàm không ngừng đang cầu khẩn đến hy vọng trên trời hạ xuống thần minh vội vàng đem trình x ử mặc đánh bại nếu như các ngươi ủng hộ ta làm q u y rượu bảo tiêu sau này các ngươi tới q u y rượu uống rượu ta cho các ngươi bớt mười phần trăm nói đến hăng say thời điểm trình x ử mặc vung tay lên hào khí nói ra lời này dương phàm cười lệnh trình x ử mặc người này là đem mình làm q u y rượu chủ nhân sao còn mười phần trăm ngươi bãi kiến nhà nào bảo tiêu còn có quyền lực này dương phàm cảm giác mình nên lộ diện nếu không chiếu tình huống này lại để cho trình x ử mặc thổi một hồi quầy rượu đều sắp bị hắn cho bỏ túi bán t r ì n h sử mặc nửa ngồi đến cưới híp mắt nhìn bên lôi đài bên trên kia một nén nhang chỉ kém như vậy một hồi hương sắp cháy hết hắn liền có thể thành quầy rượu hộ vệ ngay tại dương p h ạ m chuẩn bị lên lôi đài đi đem t r ì n h sử mặc cho thu hạ lúc tới sau khi một đạo có chút ảo não thanh em đột nhiên từ trong đám người văng lên này lôi đài cuộc so tài đánh xong đáng tiếc ta đến chậm còn muốn tới kiếm chút tiền rượu ai lao thiên thật giống như nghe được dương phàm cầu nguyện làm ẩm b trong đám người đột nhiên chuyển đến một câu nói như vậy mặc dù là không phải rất lớn tiếng nhưng chân chân thiết thiết nghe được dương phàm bước chân dừng lại nhìn về đám người cao giọng hô người nào nói muốn lên đài lôi đài cuộc so t ả i vẫn chưa kết thúc nhân quả thực quá nhiều hắn đứng lên cũng không biết rốt cuộc là ai nói chuyện dương phàm động tác đưa tới tất cả mọi người tại chỗ nhìn chăm chú mỗi một người đều theo dõi hắn ta mới vừa rồi thật giống như cũng có nghe được thanh âm có người ở phía sau nói muốn lên lôi đài là hắn là hắn nói ở phía xa trình x ử mặc cái gì cũng không nghe thấy chỉ nghe dương p h ạ m đứng lên nói như vậy nhưng trong đám người những bách đó họ cách tương đối gần nghe cũng biết rất nhanh thì ở trong đám người chỉ ra thân xuyên thanh y nam tử nam tử kia một bộ thanh y rỉa sau lưng meo một cây trường kiếm trường kiếm kia dùng vải túi chứa đến chỉ lộ ra cái chuỗi kiếm tóc dài qua loa ghim cái búi tóc trên mặt mang theo điểm râu rịa nhìn ngược lại không hiển lôi thôi ngược lại có chút phiêu d i ậ nhìn một cái chính là thuộc về đại thúc cấp bậc nam tử đẹp trai dương phàm trong mắt lóe lên một tia hy vọng dựa theo bình thường suy luận mà nói càng chậm ra sân đều là càng mạnh chỉ nhìn một cách đơn thuần này thanh y nam tử trang phục khí chất thỏa thỏa phong phạm cao thủ a có hy vọng rất có hy vọng chuyện cho tới bây giờ chỉ có thể đem toàn bộ hy vọng cung ký thác vào cái này thanh y nam tử trên người nếu không thật để cho trình x ử mặc thành quầy r ư ợ u nhân viên k i a nhất định hoàn đ ộ tử theo đám người nhìn Mặc dù kia a t h nhiều y nam tử nhìn n tử vóc g ư ờ rất yếu, nhưng dương nhìn ra được hắn hạ định. trên ra tuy thể thổi một cái là có thể mặt gầy nhưng Dương người gầy, yếu, nhìn hắn bàn ổn định, hiện nhìn hắn đơn Phạm hạ được dưới có cái có bạc b là gió áo n thân、thể. Thanh y nam tử bản người chắc thể. tử y m đã ố người xoay n rời đi, có thể nhìn â câu n Dương nói này, làm cho tất cả mọi người tầm mắt cũng theo dõi hắn, lần này hắn thành mọi người chú ý tiêu điểm. Nhiều người n dõi Phạm cho theo chú h một làm mọi tầm mắt mọi điểm. tất tiêu cả ý như vậy thanh y nam tử cũng không nhút nhát nghe được dương phàm nói lôi đài còn chưa kết thúc liền xoay người bằng p h ẳ n g hướng lôi đài bên đài thượng tẩu vậy không nhút nhát không làm bộ không nhăn nhó dáng người dương phảm càng phát giác đây là một cao thủ t r i n h sử mặc đứng ở trên lôi đài vẻ mặt khiêu khích nhìn thanh y nam tử vốn là hắn đều phải thắng tạm thời ra người như vậy vật để cho hắn lại được chỉ hoãn trong chốc lát thời gian bất quá cái này làm cho hắn còn thật vui vẻ đi lên chỉ đánh bại cái tiểu nhân vật liền giành được hắc điếm q u ẻ rượu bảo tiêu đánh cũng không đánh đã quyển t r i n h sử mặc là người có luyện võ thấy thanh y nam tử trước mắt thì biết rõ người này người cũng mang công phu so với vừa mới k ê u bến tàu lao công lợi hại hơn rất nhiều thanh y nam tử một cái tay đẻ ở bên lôi đài sau đó dùng sức một phen cả người bay lên trời lại chỉ trước mắt liền nhìn thấy hắn đã rơi vào trên lôi đài đang cùng t r ì n h sử mặc mắt đối mắt t r ì n h sử mặc thân thể nhỏ lui về phía sau nghiêng từ trên xuống dưới không che giấu chút nào quan sát thanh y nam tử phía sau ngươi kiếm không tệ nếu không chúng ta tới c h ẳ n g đào thật thật kiếm t r ì n h sử mặc nhìn phía sau hắn mang theo vũ khí liền há mồm nói thanh y nam tử lắc đầu một cái cùng ngươi ta không cần dùng kiếm ba n g ư ơ i xem thường ta t r ì n h sử mặc sắc mặt có chút biến thành màu đen bạn đến xem này thanh y nam tử còn rất thuẫn mắt dù sao có hy vọng cho mình lôi đài thể nghiệm nhưng l à n à y thanh y nam tử há mồm câu nói đầu tiên để cho t r ì n h sử mặc không thoải mái không có ta thanh kiếm này là không phải dùng để đánh nhau chúng ta đánh lôi đài cũng là không phải liều mạng điểm đến thì ngưng luận bàn một chút liền có thể thanh y nam tử rất là khiêm tốn vừa nói chỉ tiếc trình sử mặc đối với hắn ấn tượng đầu tiên đã ôm có bất mãn mặc dù hắn làm ra giải thích cũng không cách nào tại hắn này bác hảo cảm trình sử mặc đứng tại chỗ lột vén trên tay mình ống tay áo nhìn tiếp hướng nam tử áo đen nếu lên này lôi đài đó cũng không có cái gì luận bàn nói đến chỉ cần đánh ngươi nhận thua vậy chính là ta thắng đến đây đi lời nói xong trình sử mặc còn đưa ngón tay ra ngắc ngắc thanh y nam tử đem trước ngực mình mảnh vải trói thừng buộc chặt để cho phía sau mình kiếm cố định lại tiếp lấy đi về phía trước một bước cũng đưa tay ra tỏ ý t r ì n h sử mặc có thể động thủ hai người ở trên lôi đài ngươi một lời ta một lời chính là không có đánh dương phạm nhìn cũng có chút nóng nảy t r ì n h sử mặc nhũ mày bước nhanh hướng thanh y nam tử trên người ra chiêu ra q u y ề n tốc độ cực nhanh thanh y nam tử phản ứng cũng không kém quyền còn chưa tới bên mặt liền đã làm động tác tránh thoát t r ì n h sử mặc tấn công mà hắn né tránh thời điểm còn có thể cảm nhận được chỉnh sử mặc đánh tới một quyền kia quyền phong hổ phụ vô quyền tử không hổ là trình lão con trai của ma vương chỉ là đánh một quyền là có thể để cho người ta cảm nhận được chỉnh sử mặc uy lực chỉnh sử mặc tấn công tốc độ nhanh thêm hưng mãnh mấy vòng đi xuống đem thanh y nam tử bước lui hết mấy bước mà trong thời gian này thanh y nam tử dường như không còn sức đánh trả chút nào chỉ có thể không ngừng tránh né liên tục tấn công mấy lần cũng không đánh đến đối phương trình sử mặc hơi có chút gấp gáp gia quyền tốc độ nhanh hơn nhưng hắn gia quyền tốc độ thay đổi nhanh đồng thời thanh y nam tử tốc độ né tránh cũng ở đây thay đổi nhanh loại tình huống này mặc dù trình sử mặc nhìn chiếm thượng phong nhưng là hiểu chút võ công nhân đều biết nếu có thể né tránh vậy tất nhiên cũng có thể ra chiêu trình sử mặc này mấy quyền cũng hoàn toàn không có dò xét đến thanh y nam tử công lực dương p h ạ m nhìn kia thanh y nam tử tâm lý không ngừng đang cho hắn cầu nguyện có thể nhất định phải thăng a dương lão bản như vậy coi trọng hắn sao nhìn dương phàm cả người cũng hận không được nhào tới bên lôi đài bên trên cho kia thanh y nam tử cố gắng lên bộ dáng bạch đại gia ở dương phàm bên cạnh tốt cười nói bị một nhắc nhở như vậy dương phàm mới cảm giác mình có chút thất thố liền vội vàng thu ánh mắt ho nhẹ một tiếng làm bộ như chính kinh dáng vẻ chiêu hiền nạp sĩ ta tất nhiên càng thích có năng lực nhân dương phàm nghiêm trang nói dương lão bản nói đúng ở một bên bạch đại gia cười c h ố n g nói mà lúc này trên lôi đài một mực ở né tránh thanh y nam tử vào lúc này rốt cục thì phản kích hắn thừa dịp trình x ử mặc hướng trên mặt hắn đánh quyền thời điểm túi người xuống hỏa tốc đi vòng qua trình x ử mặc sau lưng bàn tay trong nháy mắt đưa ra t r ư ơ n g một trăm hai mươi mốt tháng được thắng lợi thứ một trăm hai mươi mốt tháng được thắng lợi thanh y nam tử thân hình trận lóe nhanh chóng ra chiều nặng nghề một trưởng vô đến trình x ử mặc sau lưng chỉ là hắn vô ra một trường này đứng ở trên đài trình x ử mặc lại vẫn không nhúc đ í c h giống như một tọa tiểu sơn kia thanh y nam tử mặt liền biến sắc nhanh chóng rời đi vị trí một g i â y kế tiếp chỉnh sử mặc quả đấm liền rơi xuống hắn mới vừa rồi đứng địa phương nếu là hắn c h ậ m nữa một giây một quyền kia sẽ rơi vào trên người hắn dương phản đứng ở dưới đài nhìn thập phần khẩn trương hai quả đấm nắm chặt ánh mắt nhìn chằm chằm thanh y nam tử chỉnh sử mặc võ công một mực rất cao này thanh y nam tử ra chiêu mặc dù cũng không dung chuyển chỉnh sử mặc nhưng là nhị nhân vũ công chẳng phân biệt được như nhau đánh vậy kêu là một cái xuất sắc c a o t h ủ c ù n g c a o t h ủ giữa t k t h í xem người n h i ệ t h u y ế t sôi h á c khác khác khác khác khác k h o a n h ô so với t r ư ớ c k i a c a o h ơ n p h á n khác khác khác khác k h t c khác khác khác k h c khác khác m h á c khác khác khác khác h á n khác khác khác khác khác khác khác k i a là bền c h ắ c k ề bên h ạ h ắ n c ó t h ể tạm đ ị n h bất động, c ó t h ể trong c ơ t h ể m ì n h c ũ n g là bị t h ư ơ n g n h ẹ h ắ n h i ệ n tại sau lưng nửa bên t h â n t h ể đều c ả m g i á c tê dại. t h a n h y nam tử rất t h ô n g m i n h k h ô n g ngừng n c t r á n h t r ì n h á ử m h c tấn c ô n g n k t r á n h c h i ê u t h ứ c c ũ n g c o i là đang tiêu h á o t r ì n h á ử m h c t h ể l ự c đông đoá tây t ả n g đoán anh hùng gì hảo hán t r ì n h sử mặc tự nhiên ý thức được cái vấn đề này há mồm liền châm chọc đối thanh y nam tử nói ồ、oh, tốt lắm phía dưới liền đổi thành ta tới tấn công đi thanh y nam tử khoe miệng lộ ra một vệ cười yếu ớt dứt tiếng nói thanh y nam tử thân hình nghiêm không hề né tránh bàn tay có chút đông lại một cái chính diện tiến lên đón t r ì n h sử mặc quả đấm t r ì n h sử mặc t u é t miệng cười một tiếng thanh y nam tử chủ động đánh ra chính hợp hắn tâm ý lúc này vùng quyền công tới đang lúc hai người muốn va chạm thời điểm thanh y nam tử cổ tay chuyển một cái bắt lại chỉnh sử mặc cánh tay xoay người lấy t ù i trỏ nặng nề g h đập rồi chỉnh sử mặc bụng dùng thân người an ảnh so sánh so với cứng rắn vị trí công kích đối phương xương sần mềm chỉnh sử mặc lần này bị đánh gần như đánh mất sức đối kháng che bụng lui về phía sau hết mấy bước hèn hạ chúng chiêu chỉnh sử mặc giận dữ vừa nói túy nguyên nói thế nào lại đến chứ bị chỉnh sử mặc nói như vậy thanh y nam tử cũng không tức giận hắn đưa tay ra hướng t r ì n h sử mặc câu rồi câu bây giờ nhưng là biến thành thanh y nam tử hướng t r ì n h sử mặc khiêu khích tới thì tới ta còn sợ ngươi không được t r ì n h sử mặc cắn chặt hàm răng vừa mới hơi con khúc thân thể trong nháy mắt dừng thẳng tắp vẻ mặt không sợ hãi nhìn thanh y nam tử sau đó hai người đồng thời hướng đối phương phong tới lần này t r ì n h sử mặc nhưng là giữ lại cái tâm nhãn không chủ động ra chiêu mà là nhìn đúng thanh y nam tử sẽ chờ hắn xuất thủ chính mình hóa giải hắn chiêu thức thanh y nam tử tựa hồ không có đoán được t r ì n h sử mặc sẽ làm như vậy ra tay trước một bước rồi nhưng mà trên thực tế làm nhưng là một cái động tác giả tay phải của hắn đi xuống n h ấ t thật giống như là muốn hướng chỗ cao đập t r ì n h sử mặc nhưng là tay trái nhỏ lui về phía sau r u ỗ i trên người thật sự có sức lực đều tụ tập ở nắm tay phải trên thanh y nam tử tay phải động tác làm rõ ràng t r ì n h sử mặc không nghi ngờ gì toàn lực nên đón tay phải của hắn muốn hạ xuống động tác coi như chỉnh sử mặc chuẩn bị xong chịu đựng thanh y nam tử một cách này lúc thanh y nam tử đ ỗ n g nhiên thay đổi phương thức xuất chiêu từ dưới bên đập t r ì n h sử mặc ánh lửa đất đèn trong n g a y mắt t r ì n h sử mặc bị thanh y nam tử đánh lui về phía sau mấy bước một quyền này thanh y nam tử nhưng là dùng hết tám phần mười khí lực t r ì n h sử mặc lũi về phía sau sau không người một lúc lâu không ngẩng đầu lên túi đầu t r ì n h sử mặc mặt đầy dữ tợn một quyền này đánh hắn thật sự là quá đau rồi được dương phạm vốn tưởng rằng thanh y nam tử sẽ bị t r ì n h sử mặc cho sáo lộ nhưng không nghĩ tới chân chính vỏ chăn đường nhưng là chỉnh sử mặc hắn từ chỗ ngồi đứng lên lớn tiếng kêu một tiếng tốt hai tay trả lại cho thanh y nam tử vỗ tay hắn một tiếng này được nhưng là phát ra từ phế phủ ê lực xuyên thấu rất mạnh trên lôi đài chỉnh sử mặc lập tức quay đầu nóng bỏng ánh mắt rơi vào trên người dương phàm cách xa như vậy hắn đều có thể cảm nhận được chỉnh sử mặc cú oán tiểu công gia cố gắng lên tiểu công gia cố gắng lên tiểu công gia n g ư ờ i giỏi nhất dương phàm cũng không thể vào lúc này bại lộ chính mình tâm tư liền vội vàng thay đổi giọng điệu nói chuyện cho trên đài t r ì n h x ử mặc hoan hô cố gắng lên bơm hơi lời nói nói phá lệ trắng án t ố t ở trên đài t r ì n h x ử mặc hết lần này tới lần khác liền ăn như vậy một bộ bị dương phàm một cố gắng lên sau lại nghĩ tới t r ư ớ c cùng dương phàm ước định kia hết thảy trong nháy mắt tới tâm tình đứng lên giống như là con vượn như thế cao tiếng giống giận liều linh hướng thanh y nam tử phương hướng phóng tới bị thanh y nam tử nhiều lần tấn công trên người trình sử mặc thể lực trước tiêu hao cũng rất nhiều bây giờ hắn cùng với bình thường t r ê n l ệ n h rất nhiều thanh y nam tử dễ dàng liền có thể đánh bại trình sử mặc hơn nữa bây giờ trình sử mặc là mù quáng sông về trước không có chút nào kỹ thuật có thể nói đây đối với thanh y nam tử mà nói càng là một cái dễ vào công cơ hội đơn giản mấy cái hiệp đi xuống thanh y nam tử đem trình sử mặc đánh cho tan tác trận này lôi đài cuộc so tài thắng bại không hồi hộp chút nào hiện hiện ra thanh y nam tử nhẹ nhàng t h o ả i mái vô tay một cái Đi tới bạch ê bên trên, n hướng lôi đài b phía về đại gia g ậ、so、tự đầu đài Đại đi đài Đại cuộc luôn quản cuộc một Phạm Phạm Trận tài, trận tài. t cái. Bạch chỉ Bạch lôi gia giúp lôi gia này vẫn Dương hắn. Dương này là là lý so so ý nhiên biết dương phàm không muốn để cho trình sử mặc trở thành quầy rượu bào tiêu bây giờ đổi một cái võ công cao cường lại tướng mạo ngay ngắn nam tử bạch đại gia tự nhiên không có dị nghị ở trên khán đài dương phàm vui tươi hớn hở chạy xuống dưới nhìn thanh y nam tử trong mắt lóe lên một nụ cười châm biếm hắn đưa tay ra vỗ một cái thanh y nam tử bả bà vai bằng hữu ngươi đã thắng trận này lôi đài cuộc so tài q u o e rượu bảo tiêu trừ ngươi ra không còn có thể là ai k h á c rồi không thể rõ ràng là ta tới làm bảo tiêu ở trên lôi đài đã bị đánh ngã chỉnh sử mặc đứng lên thở hồng hộc hướng về phía dương phàm phản bác hắn ôm lớn như vậy kỳ vọng tới xin việc h ấ p điếm q u o e rượu bảo tiêu cũng ở trên lôi đài giữ vững lâu như vậy cũng nhanh muốn thành công thời điểm toát ra thanh y nam tử nhân vật như thế cái này bảo hắn làm sao có thể cam tâm đây dương phàm cũng sớm đã đoán được trình sử mặc sẽ không cam lòng nhưng bây giờ có thể cũng không do hắn dương phàm vung tay một cái hướng về phía trình sử mặc nói tiểu công ra ngươi vận khí kém nhiều chút ta không oán ngươi oán trời muốn là không phải kêu một nén nhang đốt quá chậm ngươi đã là q u o ẻ r ư ợ u nhân viên rồi đáng tiếc ca bất quá sự tình như là đã như thế đó cũng là không có biện pháp chuyện dù sao này lôi đài cuộc so tài nhiều người nhìn như vậy cũng không tỉ h ể cưỡng như nói bây giờ trình sử mặc muốn ăn vạ có thể dưới con mắt mọi người hắn cũng tìm không ra mơ cớ dương phàm sợ trình sử mặc xe náo trầm ngâm chốc lát nói như vậy đi chỉ cần là ngươi tới Ta trong quán rượu đầu uống rượu, ta hết thẻ rượu rượu, quán uống đầu chương o n g h chết một c h trăm xíu bất mãn, n h c hai n mươi hai lý thanh nhõm, nhân liên g là thứ một trăm h hai mươi hai lý thanh liên không nghĩ trở lại cái gì yêu nga tử dương p h ạ m s á c h một mặt đồng la lên lôi đài đương đương đương một trận la tiếng vang lên mọi người dưới đài còn ở thảo luận mới vừa rồi trên đài xuất sắc trận đấu đột nhiên nghe được một trận tiếng cỏng trong nháy mắt cũng theo bản năng hướng trên lôi đài nhìn lại đại đại ánh mắt của tiểu tiểu tụ tập đến trên người dương p h ạ m dương p h ạ m thấy người đã hấp dẫn tới háng giọng một cái nói chư vị buổi chiều khỏe ta là h ắ c điếm ông chủ dương p h ạ m lần này lôi đài cuộc so tài cuối cùng người thắng trận đã sinh ra c hai o nên lần này l đài chính tải là mượn bị lôi đài hấp dẫn tới trăm họ tiến hành một lớp hắc điếm quẻ diệu tuyên truyền dù sao bây giờ hắc điếm quẻ diệu còn ở vào khai trương trước ba ngày càng cao nhiệt độ lại càng có thể vì lui về phía sau làm ăn khai ra khách hàng chỉ là dương phàm lên đài giới thiệu một phen sau đó hắn phát hiện mình thật giống như còn không biết đến thanh y nam tử tên liền túi người xuống hướng về phía dưới đài thanh y nam tử nhỏ giọng hỏi tại hạ họ lý danh thanh liên thanh y nam tử cũng không tiểu cách nói thẳng ra tên mình lý thanh liên được lý thanh liên huynh đệ hôm nay may mắn có thể tuyển được lý thanh liên huynh đệ như vậy võ nghệ cao cường h i ệ p khách thật sự là ta hắc điếm q u y rượu vinh hạnh vì ăn mừng lý thanh liên huynh đệ gia nhập q u y rượu hôm nay chỉ cần đi hắc điếm q u y rượu tiêu phí khách nhân mỗi người cũng có thể thu được ba bình miễn phí b ị a phúc lợi khai trương trong lúc không quan tâm doanh không lời không lô vốn là tốt nhất bất quá ngày hôm qua bán ra nhiều như vậy tiện nghi rượu bạch đại gia cuối cùng cho ra hóa đơn lại còn là kiếm không ít đối với tiền tài dương phẳng cũng không để bụng kiếm tiền phương pháp chính mình còn rất nhiều cho nên cựu quán có thể kiếm tiền tốt nhất không kiếm được tiền cũng không có gì đáng ngại trọng yếu là vui vẻ hôm nay thành công chiêu mộ cho là hiệp khách dương phạm tâm tình không tệ trực tiếp đưa một lớp phúc lợi những lời này nói ra sau đó dưới trận vô số tiếng hoan hô vang lên tất cả mọi người đều đang vì đến dương phạm k h ẳ n g khái mà hoan hô được rồi hôm nay lôi đài cuộc so tài liền đến đây chấm dứt bây giờ vừa vặn cung đến h ắ c điếm quạy rượu khai một lúc các vị có hứng thú có thể đi tiệm nhỏ nơi ấy tiểu trước mấy chén còn có càng nhiều phúc lợi dâng lên nha dương p h ạ m giống như là một vạn năng nhân viên trào hàng vừa nói lời này thực ra coi như dương p h ạ m không nói tại chỗ nhân cũng đều sẽ đi hướng kia hắc điếm quầy rượu chính giữa mọi người bắt đầu lục tục tan cuộc rời đi nhóm lớn dân chúng bắt đầu hướng hắc điếm quầy rượu kia đi tới cuối cùng ở lại tràng thượng cũng chỉ còn lại có dương p h ạ m cùng chỉnh x ử mặc vài người coi như lấy được uống rượu chiết khấu 70% p h ầ ú c lợi có thể chỉnh x ử mặc hay lại là không cam lòng suy nghĩ một chút chỉ cần không có thanh y nam tử xuất hiện kia hắn chính là có thể suốt đời miễn phí uống rượu nhưng bây giờ cái này phúc lợi muốn biến thành lý thanh liên rồi mặc dù nói lý thanh liên dáng dấp cũng không kém một thân chính khí mặt tuy nhỏ nhỏ hình vông nhưng lại như vậy lộ ra hắn càng có uy nghiêm dù sao là không khơi ra cái gì chỗ xấu nhưng là t r ì n h sử mặc chính là cảm thấy hắn không vừa mắt đối với t r ì n h sử mặc tản mát ra để ý lý thanh liên hoàn toàn không thèm để ý tự mình đứng ở một bên căn bản không quản t r ì n h sử mặc lý thanh liên ngươi có thể có gia thất ở ở nơi nào đối với ta cáo thị bên trên cho ra tiền lương có ý kiến gì không sao người xuất hiện ở đã xác định bây giờ muốn làm là được cùng hắn thẩm tra lui về phía sau công việc phương diện vấn đề thực ra hắn muốn mời h ắ c điếm q u o y rượu bảo tiêu yêu cầu cũng không cao v õ công cao cường ứng đối năng lực cao chỉ cần có thể thỏa mãn hai điểm này còn lại cũng không là vấn đề lý thanh liên đứng thẳng chỉ là như vậy lối đứng sẽ để cho dương phạm rất thích không vợ không con vô chỗ ở ngươi mở sẽ ra điều gì tiền lương lý thanh liên rất là thẳng thừng đáp trả dương p h ạ m vấn đề lý thanh liên trả lời sợ ngây người tại chỗ còn lại ba người dương p h ạ m t r ừ n g lớn con mắt nhìn lý thanh liên nói ngươi không biết ta mở là điều kiện gì ngươi sẽ tới xin việc trước mặt hắn nói mình không vợ không con cái này làm cho dương p h ạ m ngược lại vẫn thật hài lòng đảo không phải là bởi vì hắn là một cái độc thân cậu mà ghen tị có da thất nhân mà là nếu lâu dài ở hắc điếm trong quán rượu công việc có vợ con l ờ i nói sẽ không thể chú ý đến nguyên tưởng rằng này lý thanh liên là bị hắc điếm q u y rượu mở ra phúc lợi điều kiện hấp dẫn tới nhưng dương p h ạ m không nghĩ tới hắn lại cái gì cũng không biết lý thanh liên lắc đầu một cái biểu thị chính mình thật cái gì cũng không biết vậy ngươi vì sao phải tới x i n việc dương p h ạ m hiếu k ỳ hỏi đương nhiên là vì uống rượu lý thanh liên không chậm trễ chút nào nói hắn biết võ công tự cho là mình ở võ công phương diện này còn có chút thành tựu nghe nói bên này có lôi đài cuộc so tài liền tới xem một chút trên đường đi nghe rất nhiều người đều nói lôi đài cuộc so tài là một nhà t i u quán phát ra hắn đó là hướng về phía này t i u quán danh tiếng tới hắn không có công việc trên người vòng vo cũng không nhiều đi đến chỗ nào uống được nơi đó không có không tốt h a g mê nhưng đơn độc đối r ư ợ u tình hữu độc t r u n g có thể hết lần này tới lần khác miệng hắn tha kém rượu lại uống không có thói quen hoan hỉ nhất chính là kia một bình thuần hậu mùi rượu hoa i ê u trên người hắn có một bầu rượu kia lại cái điêu tối hoa qua đang trong xót một tuyển rượu còn hắn uống bầu bị sạch, hôm ở dương phàm nghe song lý thanh liên sau khi giải thích không khỏi có chút buồn cười nhưng cùng lúc lúc này cũng ở đây càng khái cái thời đại này nhân chính là chỗ này như vậy chất phác không vì tiền tài cô ra quả nhân khắp nơi du đãng nhân sinh duy một mục tiêu đó là uống khắp thiên hạ rượu ngon lý thanh liên ngươi gọi lý thanh liên ngươi có phải hay không là còn có một tên còn nói lý bạch ta dương phàm há m ồ m mặc nói thầm lý thanh liên tên nhớ tới nhớ tới đột nhiên nghĩ tới trong lịch sử rất nổi danh nhân hắn hiện tại chỗ đường triều đại là đường đại bất chính chính là lý bạch còn sống thời điểm sao hơn nữa một mực có nhất đoạn giã sử lý bạch thực ra cũng là không phải làm thơ lợi hại nhất hắn còn có một cái tên là kiếm tiên mà một cái lý thanh liên trên lưng cũng đeo một cây trường kiếm hơn nữa trọng yếu nhất là lý bạch họ lý danh bạch t ự thanh liên nếu như người này trước mặt thật là lý bạch lời nói kia dương phàm khởi là không phải kiếm b ộ ẩn rồi trong lịch sử một đại thi tiên lại muốn vì hắn mà đi làm chỉ là đáng tiếc lý thanh liên cũng không biết lý bạch hắn lắc đầu một cái ta không biết lý bạch là ai lý thanh liên là phụ mẫu ta thật sự lấy ta vẫn luôn dùng danh tự này hắn này thể xác phàm tục đều là cha mẹ ban tặng sinh ra hắn còn dành cho tên hắn trên đời cần nhất cảm ơn liền chính là cha mẹ cứ việc lý thanh liên này b à chữ giống như là nữ nhi ra tên nhưng hắn chưa bao giờ ghét bỏ quá dương phàm tỉ mỉ đánh giá lý thanh liên nếu hắn nói là không phải vậy liền không phải đâu dù sao tên lặp lại cũng là không phải chuyện ly kỳ gì chương một trăm hai mươi ba lý bạch lý thanh liên thứ một trăm hai mươi ba lý bạch lý thanh liên trước dường minh nguyệ t quang nghi là bên trên xương. Ngầm ngắm Minh Nguyệt, nghi hương. túi là đầu đầu cố không i điếm hướng kia đi nhiên người Liên người, đầy ngạc nhiên bọn đọc đọc hắn định hướng phương hướng Dương lên như Dương xong Thanh tràn ngạc nhìn Dương hắc Phạm thơ Thơ hay. Phạm Phạm. h dự đột Đây lúc, câu một làm. quẻ sau, rẹo k xoay là Lý vậy. đầy chỉ là lý thanh l i ê n một người biết thơ bạch đại gia cũng rất tán thưởng như vậy một bài thơ duy nhất không minh bạch cũng chỉ có trình sử mặt rồi hắn một cái đại lao to cũng không biết dương phạm mới vừa rồi đọc là cái gì Hắn tâm lý nhớ, cũng chỉ có hắn đánh chết khấu 70 hội hôm cách cũng viên Ngày uống cùng tâm muốn mình lý có cả. giá kia qua giã giờ đảo bây trường băng phải cần. dương phàm đem này ngay ngắn một cái bài thơ đọc song sau để ý nhất chính là lý thanh liên biểu tình khi hắn phát hiện lý thanh liên không phản ứng chút nào sau này mới thu hồi dò xét tâm dương phàm cười một tiếng nói là không phải khoảng thời gian này có chút bận rộn đột nhiên nhớ lại chút chuyện dương lão bản nhưng là nhớ nhà ta coi ngươi thơ này câu chính giữa tràn đầy tất cả đều là nhớ nhung bạch đại gia là một cái thất khiếu linh lung nhân hắn có thể đủ ở nơi này thơ chính giữa cảm giác đọc thơ lòng người t ỉ n h ly biệt đau nhớ nhung đau đơn giản mấy câu thơ thể hiện tinh tế dương phạm lắc đầu một cái cũng không nói lời nào nhịp bước so với mới vừa rồi nhanh hơn không ít hắn có thể đủ nói cái gì nha bài thơ này tại hậu thế chính giữa mới vừa nói chuyện tiểu hài cũng sẽ đọc thơ làm ỹ chỉ là thật là làm cho người ta thuộc nằm lòng kia cái gọi là n h ớ nhung đã sớm theo thơ tràn lan đường lớn không có ý nghĩa bạch đại gia nhìn dương phàm kia mấy bước vội và b ó n g lưng ánh mắt thâm trầm hát điếm q u o ẻ diệu hôm nay cảm giác so với hôm qua người vừa tới còn nhiều hơn nhiều người có nghĩa là sẽ rất bận rộn bất quá cũng may hôm nay tới những người này cũng là ngày hôm qua khách trở lại bọn họ đã thích đứng hát điếm trong quán rượu mua rượu chương trình không cần tiền mà là dùng bọn họ thẻ hội viên ngày hôm qua cao tiêu phí nhân và hôm nay lấy được to lớn lợi nhuận mua rất nhiều chai rượu sau hay lại là một phân tiền đều không hoa vui vẻ nhất là chính là trình x ử mặc rồi hắn mấy ngày nay làm tiêu tan phí cũng không ít cộng thêm hôm nay có chiết khấu 70% phần trăm thẻ hội viên ưu đãi, mua rất nhiều rồi rượu trả tiền lại so với chính mình tưởng tượng c h u n g muốn ít hơn nhiều dương phàm m ặ t không chút thay đổi nhìn một bên cười ngây ngô trình x ử mặc đột nhiên có chút hối hận dựa vào tiểu tử này uống rượu số lượng này đánh xong chiết khấu 70%, vậy hắn khởi là không phải muốn cái rán rõ ràng là một cái khách hàng lớn có thể là bởi vì hắn nhất thời xung động để cho cái này khách hàng lớn bị hắn biến thành một cái gạo trùng uống rượu vui vẻ để cho trình sử mặc ngắn ngủi quên mất chính mình xin việc mấy lần không trúng tuyển sự thật thanh liên huynh sau này quầy rượu an nguy liền giao cho ngươi phụ trách chỉ cần có người dám ở quầy rượu gây chuyện không cần biết thân phận của hắn như thế nào trực tiếp đuổi ra ngoài không cần lo lắng hậu quả dương phạm rất nghiêm túc nói với lý thanh liên lúc trước trường tôn sung để cho người ta tới chuẩn bị chuyện suýt nữa cho hắc điếm mang đến tổn thất to lớn bây giờ có không kém gì chỉnh x ử m ặ c lý thanh liên trần ấn dữ chắc hẳn có thể vô tư không lo đi lo lắng lý thanh liên sẽ bởi vì gây chuyện nhân thân phần mà trần trờ cho nên dương phạm trước thời hạn nói cho hắn biết không cần lo lắng hậu quả vung tay ra lớn mật đi làm ngoài ra ở lúc cần sau khi ngươi cũng phải đi làm thêm ta bảo tiêu bao gồm nhưng không giới hạn có người đối phó ta hoặc là ta muốn đối phó người nào đó đương nhiên rồi ta biết các ngươi ý tưởng của du hiệp không phải là cái loại này vi phạm ngươi nói nghĩa sự tình điểm này ngươi có thể yên tâm dương phàm lại bổ sung giống như lý thanh liên loại cao thủ này nếu như chỉ là ở trong quán rượu nhìn vùng đó thật là quá lãng phí vẫn còn cần phát huy lớn nhất hiệu ích lý thanh liên gật đầu một cái mặc dù là không phải rất rõ bạch dương buồm nói là ý gì nhưng có thể tổng kết thành một câu nói đó chính là dương phàm để cho liên quan đến hắn cái gì hắn liền làm cái đó nếu dương phàm biểu thị sẽ không có vi chính mình đạo nghĩa sự tình ngược lại hiện tại chính mình cũng không có chỗ có thể đi chỉ cần có rượu ngon làm bạn vậy thì ở lại t i ể u quán được rồi đã tiến vào hắc điếm q u o y rượu lý thanh liên liền ngửi thấy vô cùng đậm đà mùi rượu cùng mình lúc trước uống qua hào không giống nhau mùi rượu càng thuần nồng nặc hơn lý thanh liên l i ế môi m một cái cảm giác mình nghiện rượu đều phải p h ạ m vào thấy lý thanh liên gật đầu đáp ứng dương phạm cười ha ha nói rất tốt nếu thanh liên huynh không có dị nghị k i a liền quyết định như vậy ta muốn yêu cầu đại khái liền là như thế thanh liên huynh có thể nói một chút người tiền lương yêu cầu chỉ cần hợp lý ta đều thỏa mãn dương phạm rất là hào khí vừa nói đối với người mình hắn luôn luôn đều rất lớn vương một ngày một bầu rượu lý thanh liên ngẩng đầu lên trịnh trọng nhìn dương phạm nói ân ân còn gì nữa không dương phạm gật đầu đáp ứng tiếp tục hỏi liền có thể lý thanh liên lạnh nhạt há m ù n nói ba cái gì ngươi cho ta công việc một ngày một bầu rượu là được tiền công đâu rồi ngươi cảm thấy một tháng cho ngươi bao nhiêu tiền thích hợp dương phạm hồ ly nghi hỏi dương phạm có chút không dám tin tưởng lỗ thai mình nghe được lời nói một ngày một bầu rượu mặc dù hắn trong tiệm đắt rượu rất nhiều nhưng dương phạm cũng chú ý tới trên người lý thanh liên này một cái bầu rượu đại khái hai trăm ml tả hữu coi như chứa hắn trong tiệm đắt tiền nhất rượu giá cả kia cũng không cao được đi đâu ta chỉ muốn một bầu rượu là được lý thanh liên lập lại lần nữa đến chính mình yêu cầu hán nghiện rượu như mạng có rượu liền có thể sống nổi dương phạm nhữ mày nhìn ánh mắt của lý thanh liên dần dần trở nên ngưng trọng trước ngươi cũng là thế nào sống lại ngươi tổ tịch ở nơi nào không làm được gì đổi rượu không biết lý thanh liên trả lời lời nói thập phần ngắn gọn nhưng là cũng rất rõ ràng sáng tỏ mặc dù như vậy hiệu suất thật cao nhưng là dương phạm luôn cảm thấy có chút không đúng trước n g ư ờ i nói ngươi không vợ vô nhi ngươi nhưng là không cha không mẹ mặc dù nói thẳng thừng đem lời này thả tại ngoài sáng đã nói có chút tổn thương người nhưng là hắn yêu cầu là lý thanh liên người nhân tài này lui về phía sau đặt ở trong tiệm đó là phải dùng rất lâu phải muốn điều tra rõ điểm bây giờ dương p h ạ m chính là một cái ở tuyển người chủ tịch hội đồng quản trị cần biết đạo nhân mới khắp mọi mặt lý lịch hắn lúc này mới có thể dùng người này lý thanh liên lắc đầu một cái cha mẹ ở ta khi còn bé nhân bệnh đi trước sớm có nghĩa phụ sau đó chết mai táng hắn sau ta liền bắt đầu du lịch khắp nơi có lẽ là thời gian xa xưa những chuyện này đối với lý thanh liên mà nói đã biến thành chết lặng nói đến những lời này lúc hắn m ặ t không chút thay đổi không thèm để ý chút nào chỉ là để cho trong lòng dương phạm lại lộp bộp giật mình hắn thân thế nhắc tới nhưng là dễ dàng nhưng l à n à y đơn giản mấy câu nói chúng phía sau là bao lớn lòng chua x ó ta t hoan g n ê n h đi tới hắc điếm quầy rượu lui về phía sau c o i ông chủ ta ăn một miếng cũng sẽ không cho ngươi đói bụng Tiền lý ư phương ngươi ngươi rượu, ngươi lương như ơ n diện này, ta cho ngươi một tháng nhất quán tiền, ngoài ngày chọn cần tiền vẫn phồng, nào? những kiện còn Nếu nhận định g gì? phía cho hai chỉ khá, thể thế khác do mỗi lui lại Đối điều làm yêu ta một tự rất ra sau có có cầu bầu đều về l đã thanh liên kia Dương p h ạ m liền muốn đối với muốn hắn phụ t r á c h h Một t á ngẩng nhất q u đầu lên c a o mày bất mãn nói rất nhiều ngươi chỉ cần quản hàn rượu nuôi cơm liền có thể dương phạm đưa tay ra vỗ vô lý thanh liên đầu vai làm rất tốt ngươi đáng cái giá này hắn muốn nhân tài có thể không nhiều nhưng nhất định phải hữu dụng ngược lại hắn không bao giờ thiếu chính là tiền nếu như có thể để cho tiền lưu lại cái này nhân tài lời nói dương phàm rất vui lòng lời nói sau khi nói xong dương phàm xoay người hướng q u ầ y đi tới hôm nay ngươi trước hết đợi ở trong quán rượu đầu làm quen một chút hoàn cảnh bây giờ quầy rượu bảo tiêu cũng chỉ có một mình ngươi khoảng thời gian này phải khổ cực ngươi chương một trăm hai mươi bốn bảo tiêu lạc định thứ một trăm hai mươi bốn bảo tiêu lạc định đi tới bên quầy bên trên dương phàm xuất ra một phần lúc trước đã nghĩ tốt hợp đồng lại viết bên trên mới vừa nói tốt tiền lương điều kiện tiếp lấy đưa cho lý thanh liên nhìn tận mắt lý thanh liên tự tay ở trên hợp đồng viết xuống tên mình sau dương phàm lúc này mới yên lòng nghiện rượu như mạng hiệp khách hắn này hắc điếm quầy rượu bây giờ đã là tàng long n g o ạ hổ có một cây cú thôi n g u y ệ t nhi có ôn nhu hiền huệ cố gia nhất lưu bạch đại gia bây giờ lại tới cái võ nghệ cao cường lý thanh liên hơn nữa hắn này thông minh tài trí lui về phía sau hát điếm quậy rượu làm ăn chỉ càng ngày sẽ càng hưởng h ò a nói đến thôi nguyệt nhi phát sinh ngày hôm qua kia hết thảy hắn đến bây giờ còn rõ mồn một trước mắt thôi nguyệt nhi thân thể mềm mại cùng với hắn cuối cùng bộ dáng khả ái cũng để cho hắn ghi tạc trong lòng coi như hôm nay thôi nguyệt nhi không tới làm dương phàm cũng không cảm thấy nhiều tức giận sẽ để cho nàng tự do phong khoáng đi nữa một ngày lần sau nếu là không có tới lại ghi tại nổ thẻ vục bên trên dương phàm đem hợp đồng để tốt mặc dù cũng không muốn ký thôi nguyệt nhi tên nhưng hắn vẫn theo thói quen cầm lên nổ tẻ b ụ t nhìn một chút mà lúc này ở cửa liền xuất hiện thôi nguyệt nhi dương phàm ngươi cô n ã i n ã i ta làm việc rồi thôi nguyệt nhi nhân còn không có vượt vào trong tiệm thanh âm liền chuyển khắp trong điếm đại góc nhỏ cũng may không ít khách nhân đã sớm uống ngà say cũng không có chú ý tới ở cửa chuyện xảy ra dương phàm che chán thật là nói tào tháo tào tháo liền đến a ta cô n ã i n ã i ngươi thế nào đến bây giờ mới đến ta quán b a này đều đã mở hai canh giờ một hồi sẽ qua nhi cũng muốn đóng cửa thấy tính tình này h o ặ c b ắ t thôi nguyệt nhi sau dương phạm liền không nhịn được muốn t r e o chọc nàng đôi câu cái này không há mồm liền trực tiếp bắt đầu cở trách nàng đứng lên đại tiểu thư ra đời thôi nguyệt nhi chưa bao giờ bị người cở trách quá cũng chưa bao giờ làm cho người ta làm việc qua lại cộng thêm nàng vốn chính là cái tánh tình nóng nảy nóng bị dương phạm vừa nói như thế s ả i bước hướng quầy phương hướng đi tới một cái tay nặng nề vỗ tới trên quầy cũng kêu một tiếng cô nãi n ã i ngươi còn dám ở nơi này chỉ huy ta ngươi vời ta tới thời điểm có thể nói rồi là chủ tiệm vậy bây giờ ngươi nói một chút ta đây chủ tiệm phải làm là cái gì thôi nguyệt nhi chỉ cao khí ngang vừa nói giờ phút này dương p h ạ m thập phần thương t i ế p kia trương bị vỗ bản trong lòng một mực không hiểu thôi nguyệt nhi nhìn n u n u nhược nhược chính là cái loại này y như là chim non nép vào người cô nương bộ dáng thế nào một thân khí lực lớn như vậy vung lên roi tới càng là lục thân bất nhận dương phạm rất sợ nàng một trưởng này đi xuống lại đem hắn trước đây đài cho đập nứt rồi ta chiêu ngươi là làm hắc điếm chủ tiệm dĩ nhiên hắc điếm quầy rượu cũng là hắc điếm dưới cờ ngươi tự nhiên cũng là chủ tiệm ngươi đã muốn phải gánh vác chủ tiệm trách nhiệm vậy ngươi phải làm việc tỉnh có thể cũng rất nhiều thấy một bàn kia khách nhân chưa bọn họ đã uống không sai biệt lắm ngươi bây giờ có thể đi qua đem bọn họ trên bàn chút thức ăn cái đĩa thu hồi lại những rượu kia bình cũng có thể mang về lần thứ hai sử dụng dương phàm mỉm cười nói với thôi nguyệt nhi hắn và thôi nguyệt nhi hai người cách một cái quầy dương phàm ở đâu thôi nguyệt nhi bên ngoài vẹn vẹn cách khoảng cách gần như vậy một dương phàm cũng dám như vậy nói chuyện với thôi nguyệt nhi thôi nguyệt nhi nháy nháy con mắt ngươi mới vừa nói cái gì lặp lại một lần không có nghe rõ ta đây lặp lại một lần nữa ta cho ngươi đem bên ngoài b à n trống bên trên bình rượu cùng thức ăn cái đĩa tất cả đều thu vào đến bỏ vào bếp sau nhân tiện cũng giặt sạch sợ thôi nguyệt nhi còn không có nghe rõ dương phạm lần này thanh âm tăng cao rất nhiều hơi chút đứng có chút x a bạch đại gia đều nghe nàng mới vừa rồi bận b i ể u kêu khách nhân còn chưa phát hiện thôi nguyệt nhi tới một bên đầu liền thấy dương phạm cùng thôi nguyệt nhi hai người đứng ở quầy rằng co bộ dáng do dự có muốn tới hay không nhưng trước mặt này cái khách nhân quả thực có chút phiền phức lôi kéo nàng không để cho hắn nàng đi dương phạm ta xem ngươi là thật không muốn ngươi tiệm này đúng không ngươi có tin hay không hôm nay ta liền đem n g ư ơ i tiệm này cũng đập thôi nguyệt nhi trên mặt nụ cười không còn đối mặt đến dương p h ạ m chỉ có l ử a giận nếu như không tính là khai trương ngày đầu tiên như vậy hôm nay đó là nàng ngày đầu tiên chính thức đi làm thật không nghĩ đến trong lúc nàng hứng thú trùng trùng tới trong tiệm muốn thật hỗ trợ dương p h ạ m lúc này dương p h ạ m lại không biết phải trái đối với chính mình chỉ chỉ cầm bây giờ lại còn mệnh lệnh nàng đi làm những thứ kia lau bàn sống loại này việc nặng nàng ở trong nhà liền thấy cũng không có từng thấy bây giờ lại muốn tới rửa chén nàng thân là thôi thị đại tiểu thư loại sự tình này ở đâu là yêu cầu nàng làm hơn nữa dương phàm người này là làm chính mình ngẫu sao nhà nào chủ tiệm là cần muốn đích thân báo cáo cuối ngày từ lao bàn thật là thật là quá đáng đừng kích động này dĩ nhiên là không phải ngươi công việc chủ yếu hôm nay cho ngươi lao bàn kia cũng là bởi vì ngươi ngày hôm qua bỏ bê công việc ngươi đã ở ta nơi này đi làm kia tuân thủ hắp điếm quy định chế độ điểm này không có gì nghị chứ đi làm có thời gian làm việc cùng tư nhân thời gian phân chia tư nhân thời gian ta sẽ không can thiệp các ngươi kia sợ các ngươi xuyên phá rồi thiên ta đây cũng không can thiệp được nhưng là giờ làm việc vậy thì phải nghiêm khắc dựa theo quy định đến đúng lúc đi làm là phải ta đây đều có ghi chép tuy nhưng đã biết ngày hôm qua thôi nguyệt nhi tại sao không tới làm nhưng dương phạm lại không có trực tiếp một chút phá mà là cố ý để cho nàng r ử a chén bát coi như là biến hình muốn nhắc nhở nàng hơn nữa dương phạm chú ý tới thôi nguyệt nhi thật giống như đã hoàn toàn quên mất phát sinh ngày hôm qua sự tình hôm nay ở trên mặt nàng không nhìn thấy vẻ l u n g túng ngược lại so với lúc trước còn phải lý trực khí trắng một chai có thai liền có thể hét thành cái dáng vẻ kia có ý tứ ánh mắt của dương phàm có chút chật lóe từ dưới quầy lấy ra một chai còn lại khẩu vị có thai cầm sau khi đi ra đẩy tới trước mặt thôi nguyệt nhi mở miệng nói đây là chúng ta h ắ c điếm mới nhất đẩy ra sản phẩm mới rượu ngươi nếm thử một chút vừa vặn vừa làm làm, làm một cái phán xét sư rất là tự nhiên hành vi thôi nguyệt nhi cũng không cự tuyệt chẳng qua là khi nàng cầm vào tay cái này có c h a i sau đó nhất thời ngây tại chỗ biểu tình ngơ ngác hình như là nhớ ra cái gì đó nàng nắm chai này có c h a i hồi lâu sau nâng cốc u ô n g xuống ngẩng đầu nhìn dương phàm mặt nhìn một chút dương phàm hôm nay mặc trang phục trước sau như một màu xám tráng áo khắc dài như vậy giản dị bộ dáng không giống có cái gì lệnh tâm tư một phen c u ố n quít sau đó thôi nguyệt nhi đem trong tay mình rượu u ô n g xuống rượu này tuy tốt uống lại thích nhìn nhưng uống vào sau đó tác dụng chậm mười phần ngày hôm trước uống trộm rượu để cho nàng say rồi một ngày một đêm tối hôm qua ngộng cảnh chính giữa thậm chí còn nằm mơ thấy dương phàm tình cảnh một lần rất l u n g túng bất quá cũng may là một cái m ộ n g nhưng rượu này nói cái gì cũng không thể uống nữa thế nào ngươi không thử một chút sao dương phàm biết rõ còn hỏi vẻ mặt vô tội đơn thuần thôi nguyệt nhi cũng cái gì cũng không để ý đem cái này rượu đẩy tới trước mặt dương phàm ta tử không uống rượu càng không thể nào uống ngươi này kỳ kỳ quái quái rượu ngươi nếu muốn thử lời nói chính mình thử tốt rồi vì giữ chính mình hình tượng thôi nguyệt nhi rất là ổn định nói dối nhưng lời nói xong ánh mắt còn chưa tự giác phiêu hướng rồi những địa phương khác loại này nói láo động tắc nhỏ dương phàm liếc mắt liền nhìn ra mặc dù nói ở thời đại này thôi nguyệt nhi thay đổi rất nhiều nhưng là có rất nhiều nơi vẫn là cùng dương phàm trong trí nhớ không khác biệt ngươi đã không uống vậy coi như xong bất quá ta còn có chuyện muốn cùng ngươi nói thôi nguyệt nhi nếu không uống dương phàm cũng không có giữ vững ngược lại tương lai còn dài hắn nói xong từ cái quầy này hạ lấy ra hắn bình thường món nợ nổ tẹp ụ lộn tới liên quan tới thôi nguyệt nhi kia một trang tiếp lấy bắt đầu ở phía trên vẽ một vòng tròn tới c trễ